Nhất Cẩn Huyên biểu tình nghiêm túc, nghe vậy, kia vừa mới còn kiêu ngạo vạn phần cung nữ tức khắc sừng sốt, ngay sau đó khí thế nhượng xuống dưới nói: "Ta ta ta, ngươi là ở bổn quận chúa trước mặt tự xưng, ta sao? Chẳng lẽ, ngươi một cái cung nữ, cũng có nhị phẩm chức vị?" Nhất Cẩn Huyên là bị thuận thừa đế thân phong an quốc quận chúa, đứng hàng nhị phẩm, hơn nữa được hưởng triều đình thực ấp, cho nên ở nàng trước mặt, trước mắt cái này cung nữ liền tính lại. Như thế nào chịu trọng dụng, nhưng như cũ cùng nhiếp cẩn huyên vô pháp đánh đồng, lúc này, kia cung nữ rốt của không lời nào để nói, Thấy vậy tình hình, từ trước đến nay cùng nhiếp cẩn huyên bất hòa quỳnh hoa quận chúa tức khắc đứng dậy, nhưng lúc này, còn không đợi nàng nói chuyện, nhếp cẩn huyên liền đầu cũng không chuyển nói thẳng nói, tần cô nương là hoàng hậu nương nương khách nhân, muốn nói, cũng là hoàng hậu nương nương mở miệng, thỉnh nhận rõ chính mình thân phận. Nhếp cẩn huyên lời này minh nêu đối với kia cung nữ nói, nhưng trên thực tế, lại cũng là ở nhắc nhở quỳnh hoa quận chúa, mà vừa nghe lời này, bổn còn nghĩ ra tiếng sặc nhếp cẩn huyên hai câu quỳnh hoa quận chúa, tức khắc sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, trong lúc nhất thời, trong viện lâm vào một mảnh quỷ dị bên trong, hàn lạc tuyết đứng ở góc không nói lời nào, bạch Mỹ Lan cũng sợ tới mức quỷ gối trên mặt đất đại khí không dám xuyến một chút. Mà kia tấn ngọc hà càng là ngừng thở, rất sợ nhiều suyễn một hơi, liền đi đời nhà ma, chung quanh an tính dọa người, nhất cẩn huyên ngay sau đó liền đem ánh mắt tự nhiên rơi xuống chân hiểu liên trên người, mà một đôi thượng nhất cẩn huyên mắt, lúc này chân hiểu liên phảng phất mới như là lấy lại tinh thần chấp chấp mắt, tiếp theo quay đầu nhìn về phía vừa mới cái kia tự chủ trương cung nữ lục hà, người thật đúng là lá gan lớn, vốn đang là cái cao hứng chuyện này, nhìn xem bị ngươi làm cho, xem ra bổn cung ngày thường chính là quá phóng túng, các ngươi còn đứng làm gì? Còn không cho An Quốc quận chúa nhận lỗi. Chân hiểu Liên Liên thanh chỉ trích, Kiều Nhu trên mặt lộ ra một mặt tức giận. Nghe vậy, tên kia kêu Lục Hà cung nữ lúc này mới lập tức theo tiếng, sau đó tiến lên đây đến nhấp cẩn huyên trước mặt, nô tỳ không biết nặng nhẹ, đắc tội An Quốc quận chúa, con thỉnh An Quốc quận chúa trách phạt. Cúi đầu, lúc này Lục Hà nhưng thật giá nhất. Phái thành thật bộ dáng, nhưng trước mắt, nhiếc cẩn huyên lại không có thời gian quản nàng, liền chỉ là nhìn chân hiểu liên nói, hoàng hậu nương nương, vừa mới tần cô nương nha hoàng đã bị dẫn đi, nếu hoàng hậu nương nương dày rộng nhân tử, vẫn là tha nàng một lần đi. Nga, đúng đúng đúng, nhưng thật ra đem chuyện này đã quên, ai, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự nhi, tần cô nương cũng là lần đầu tiên tiến cung. Rất nhiều quy củ gì đó cũng đều không hiểu, cho nên bất quá, là ngẫu nhiên sự tình sao, lúc sau sửa đổi liền hảo, chân hiểu liên nhất phái rộng lượng bộ dáng, nhưng ở nhất cẩn huyên xem ra, lại trực giác cảm thấy nàng thật sự kéo dài thời gian, mà theo sau, chờ nói không sai biệt lắm, chân hiểu liên lúc này mới làm bên cạnh tiểu thái giám đi ra ngoài truyền lời, đem vừa mới bị kéo đi hiểu liên mang về tới, ngay sau đó, kia tiểu thái giám rời đi chạy ra đi. Nhưng sau một lát, rồi lại chạy ra tới, sau đó cúi đầu nói hồi bẩm hoàng, hậu nương nương, vị kia cô nương nàng nàng đã chết, Hiểu Liên đã chết, nháy mắt, nghe kia tiểu thái giám nói, nhất cẩn huyên không khỏi sừng sốt, mà lúc này, vừa mới bị kia hai cái thị vệ buông xuống tần Ngọc Hà vừa nghe Hiểu Liên đã chết, tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất, khóc ra tới, ô ô Hiểu Liên ô ô, tần Ngọc Hà khóc thương tâm, hiển nhiên hợp với vừa mới khiếp đảm cũng đều quên mất. Rốt cuộc, Hiểu Liên theo nàng hảo chút năm, mà ở mấy năm nay chung, Tần Ngọc Hà sở dĩ có thể thuận thuận lợi lợi ở thần vương phủ đi đến hôm nay, Hiểu Liên công không thể không, cho nên đối với Tần Ngọc Hà tới nói, Hiểu Liên tuyệt phi bình thường nha hoàn đơn giản như vậy, cho nên, theo sau Tần Ngọc Hà càng khóc càng thương tâm, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền rõ ràng chiều qua đi, thấy vậy tình hình, bên cạnh Trần Yến Nhi đám người tức khắc hoảng sợ, mà lúc này, Nhức Cẩn Huyên vội vàng tiến lên, sau đó ngồi sổm xuống thân mình, đồng. Thời dương giọng kêu lên Thủy Vân, mau tới đây kéo lấy tay nàng, đỡ lấy nàng, là, nghe nhất Cẩn Huyên triệu hoán, Thủy Vân một cái thả người lại đây, sau đó một phen bám trụ tần Ngọc Hà, đồng thời duỗi tay gắt gao kéo ra nàng đã là run rẩy tay, mà lúc này, nhất Cẩn Huyên liền duỗi tay bóp lấy tần Ngọc Hà người chung, theo sau bất quá một lát công phu. Tần Ngọc Hà mới rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh mà ở mở mắt ra nháy mắt, vừa thấy trước mắt là nhiếp cẩn huyên, tần Ngọc Hà tức khắc lại nước mắt rơi như mưa, đã có thể ở nàng còn muốn nói chút gì đó thời điểm, nhiếp cẩn huyên lại trực tiếp thấp giọng đánh gãy nàng, hảo, đừng khóc, người chết đã rồi, tần cô nương không cần mất đúng mực, còn không chạy nhanh cùng hoàng hậu nương nương nhận lỗi, nhiếp cẩn huyên lời này nói vang dội, đồng thời cũng làm chân hiểu liên đám người nghe cái rõ ràng. Mà lúc này bị nàng như vậy vừa nói Tần Ngọc Hà tức khắc kinh giác lại đây Sau đó phủ phục đi vào Chân hiểu liên trước mặt Hoàng hậu nương nương Nô tỳ biết sai Vừa mới nô tỳ chỉ là bỗng nhiên bị kích thích Cho nên mới có thất thể thống cho nên Cho nên còn thỉnh Hoàng hậu nương nương đại nhân đại lượng Tha nô Tỳ cường tự nghẹn nước mắt Tần Ngọc Hà cúi đầu run giọng nói Mà vừa nghe lời này Bên cạnh Quỳnh Hoa quận chúa tức khắc phiết hạ cái miệng nhỏ Nhưng chân hiểu liên lại là ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, không cấm ngẩn đầu nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài, ai, kỳ thật hôm nay chuyện này vốn là không có gì, bổn cung lại như thế nào sẽ trách tội tần cô nương đâu, hơn nữa, vừa mới kia tiểu nha hoàn ai, lại nói tiếp, bổn cung cũng là trong lòng bất đắc dĩ, tính tính, ngươi cũng đứng lên đi, làm cho bổn cung trong lòng cung quái khó chịu. Tạ, tạ hoàng hậu nương nương, nghe chân hiểu liên nói như vậy, tần ngọc hà vội vàng theo tiếng, nhưng theo sau tần ngọc hà lại không có lập tức lên, nhìn dáng vẻ, hiển nhiên còn muốn nói cái gì, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe đứng ở bên cạnh nhiếp cẩn huyên, bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nhếp cẩn huyên ho nhẹ thanh không lớn không nhỏ, có thể nghe thanh, tần ngọc hà lại tức khắc cả người run lên, tiếp theo vội vàng lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó tập tệnh đứng lên. Cũng thối lui đến một bên kỳ thật, liền ở vừa rồi, nhiếp Cẩn Huyên nhìn ra được Tần Ngọc Hà là tưởng thừa dịp cơ hội, phải về Hiểu Liên thi thể, nhưng là nhiếp. Cẩn Huyên biết, hôm nay này ra diễn, vốn dĩ chính là chân Hiểu Liên cố ý làm được, thậm chí từ lúc bắt đầu, làm đại gia mang tùy tùng nha hoàng tiến cung, chính là đã là làm tốt chuẩn bị, cho nên hôm nay mặc kệ như thế nào, Hiểu Liên đều khó thoát vừa chết. Đương nhiên, ấn vừa mới thời gian tính, Hiểu Liên đến tột cùng có hay không chết, đều còn không nhất định, nhưng hôm nay trong cung, chân Hiểu Liên là hoàng hậu, cho nên mặc kệ vừa mới kia tiểu thái giám đi ra ngoài thời. Điểm, Hiểu Liên là thật sự đã chết, vẫn là giả chết, đều sẽ không thay đổi hậu cung, bởi vậy, ở cái này dưới tình huống, nếu Tần Ngọc Hà còn muốn cái gì Hiểu Liên thi thể nói, kia bảo không chuẩn liền nàng cung sẽ bị cuốn đi vào, đây là một cái bẫy. Chân hiểu liên muốn giết gà cảnh hầu, chỉ là nhiếp cẩn huyên hiện tại không hiểu được, chân hiểu liên này nhất chiêu đến tột cùng là làm cho ai xem, là chính mình, vẫn là người khác, mà phía trước Trần Yến Nhi nói cho nàng, hôm nay chân hiểu liên mục tiêu không phải chính mình, như vậy trước mắt ở cái này trong viện, trừ bỏ chính mình, lại có thể là ai, nói vậy trừ bỏ hàn lạc tuyết, liền hẳn là không có người khác đi, nhưng nếu mục tiêu là hàn lạc tuyết nói. Trước mắt lại vẫn là đối tần Ngọc Hà bên người Hiểu Liên xuống tay nói như vậy, Hiểu Liên chết, bất quá là một cái bắt đầu, lúc sau chân Hiểu Liên còn có lợi hại hơn thủ đoạn đang chờ, mà Trần Yến Nhi lại nhắc tới chính mình trong bụng hài, tử chẳng lẽ, chính mình cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. nghĩ đến đây, nhất Cẩn Huyên không cấm ngẩn đầu nhìn về phía đứng ở góc, trước sau không nói gì hàn lạc tuyết, đáy mắt không khỏi hiện lên một mạt ngưng trọng. Hiểu liên bỗng nhiên chết đi, làm nguyên bản liền có vẻ quỷ dị thường Cúc Yến, càng thêm bằng thêm một mặt hơi thở nguy hiểm, nhưng lúc sau bất quá một lát công phu, phượng vũ cung trong viện liền lại khôi phục phía trước cười vui, không ai để ý Hiểu liên. Chết, chỉ có tần ngọc hà ngồi ở góc, cố nén nước mắt, âm thầm thương tâm, mà cái kia kêu lục hà cung nữ, tắc như cú đứng ở chân Hiểu liên bên cạnh, biểu tình tự nhiên, thường Cúc Yến ở tiếp tục. Mà thời gian bay nhanh, đảo mắt liền tới rồi giữa trưa, lúc này, chân hiểu liên lại là dương mắt nhìn hạ sắc trời, sau đó đối với trong viện mọi người nói, được rồi, này đều giữa trưa, đại gia tới bổn cung nơi này một hồi, bổn cung cũng không làm cho đại gia không bụng trở về, phía trước bổn cung làm người chuẩn bị đồ ăn, đại gia liền ở chỗ này dùng chút cơm chưa đi, chờ ăn no, nghỉ ngơi đủ rồi, lại trở về. Chân hiểu liên không có cái giá làm ra một bộ nữ chủ nhân phong phạm, dứt lời, lại là quay đầu nhìn mắt bên người lục hà, ngay sau đó lục hâu mơ thượng mệnh lệnh bên cạnh một chúng cung nữ bắt đầu đem, trong viện thu thập một chỗ, sau đó giá khởi bàn tròn, dọn xong chén bát, tiếp theo liền chỉ thấy một đám tiểu cung nữ bưng chung chén bàn đĩa đi, đến, tiểu cung nữ huấn luyện có tố, theo sau không mảng đảo mắt công phu. Một bàn phong phú mà tinh xảo rượu và thức ăn liền đã là dọn xong, lúc này, chân hiểu liên hơi hơi mỉm cười, sau đó đầu tiên nhập tòa sau, liền đem tất cả mọi người đều chiêu lại đây, hiện giờ chân hiểu liên là hoàng hậu, theo lý thuyết, thiết thất thân phận Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan là không thể cùng nàng ngồi cùng bàn, nhưng chân hiểu liên lại không thay đổi sang sảng, chút nào không kiêng rẻ đem, các nàng đều kêu lại đây ngay sau đó tần ngọc hà cùng bạch mỹ lan cũng không hảo chối từ liền cũng chỉ hảo ngồi xuống nhưng mọi người ấn vị trí mới vừa ngồi xuống hạ chân hiểu liên lại là không khỏi hơi hơi sửng sốt sau đó quay đầu đối với ngồi ở nàng bên phải trần yến nhi nói ách tam đệ muội bổn cung cùng là tuyết là nhiều năm bạn tốt lại thời gian rất lâu không gặp mặt cho nên tam đệ muội có không hành cái phương tiện cùng là tuyết đổi một vị trí nguyên lai like. hiện giờ ấn vị trí ngồi Trân Hiểu Liên thân là Hoàng hậu ngồi ở trung gian chủ vị, mà nàng bên phải ngồi Vân Vương Phi Trần Yến Nhi, sau đó là An Quốc Quận Chúa Nhếp Cẩn Huyên, tiếp theo là Tần Ngọc Hà, mà bên trái là thân là Khách Nhân Quỳnh Hoa Quận Chúa, Hàn Lạc Tuyết, Bạch Mỹ Lan như vậy ngồi thành một vòng, mà như vậy một đổi, biến thành Trân Hiểu Liên bên phải là Hàn Lạc Tuyết, Nhiếp Cẩn Huyên, Tần Ngọc Hà, mà bên trái là Quỳnh Hoa Quận Chúa, Trần Yến Nhi, Bạch Mỹ. Lan cho nên, lúc này vừa nghe muốn đem bên người hàn lạc tuyết đổi đi, quỳnh hoa quận chua cái thứ nhất tán đồng, thấy vậy tình hình, Trần Yến Nhi cũng không dám nói cái gì, ngay sau đó điểm cái đầu, tiếp theo liền trực tiếp qua đi cùng hàn lạc tuyết thay đổi chỗ ngồi, ngắn ngủi tiểu nhạc đệm, ai cũng sẽ không để ý, nhưng lúc này ngồi ở vị trí thượng nhất cẩn huyên, lại là không cấm mày vừa động, sau đó hơi hơi nhấp môi dưới cơm chưa, ở tiếp tục. Đồ ăn trên bàn thực tinh xảo, trong bữa tiệc ở chân hiểu liên điều động hạ, không khí cũng không tồi, đã có thể ở ăn không sai biệt lắm thời điểm. Chân hiểu liên lại là bỗng nhiên cười, sau đó nói đúng rồi, kỳ thật hôm nay a, bổn cung còn cố ý chuẩn bị một cái thứ tốt cho đại gia. Nói tới đây, chân hiểu liên cố ý dừng một chút, mua một cái cái nút. Nghe vậy, bên cạnh Quỳnh Hoa quận chúa không cấm trớc trước mắt, "Thứ tốt, đó là cái gì?" "Ha ha, xem đem Quỳnh Hoa quận chúa cấp bất quá đều đừng nóng vội, lập tức sẽ biết, nói, chân hiểu liên lại là đối bên cạnh lục hà sử một cái ánh mắt, tiếp theo liền chỉ thấy lục hà dơ tay vỗ nhẹ tam hạ, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền chỉ thấy một chúng tiểu cung nữ bỗng nhiên từ sân ngoại đi đến, các nàng mỗi người trên tay đều bưng một cái chén nhỏ chung, theo sau liền đi vào bên cạnh bàn ở mỗi người trước người thả một cái, lúc này, quỳnh hoa quận chúa đầu tiên duỗi tay đem kia. Chén nhỏ trung mặt trên cái nắp bắt lấy tới, nháy mắt một cổ pháp mũi hương khí, tức khắc tỏa khắp mở ra, thơm quá, mở to hai mắt nhìn, quỳnh hoa quận chúa nhịn không được kêu một tiếng, nghe vậy, ngồi ở nàng bên cạnh chân hiểu liên tức khắc cười, ha ha, quận chúa thật là có thể nói, bất quá, thứ này nhưng không riêng gì hương, chân hiểu liên vừa nói vừa cười, mà theo sau, đứng ở nàng phía sau lục hà lại là thẳng tiếp lời giải thích nói. Khởi bẩm quận chúa, đây là bát chân ô cốt canh, tuy rằng nghe bình thường, nhưng tuyệt phi chúng ta giống nhau ăn như vậy, bên trong đồ vật, đều là hoàng hậu nương nương tự mình chọn lựa đỉnh cấp chân phẩm, hợp với trước đó vài ngày, thái hậu nương nương cấp chúng ta nương nương ngàn năm lão sơn tham, hoàng hậu nương nương đều bỏ vào đi, không phải nô tỳ nói, lần này hoàng hậu nương nương thật là bỏ vốn gốc, vừa lật phía trước sắc bén, lúc này lục hà nhưng thật ra nói thuận miệng. Một chương thanh, tú trên mặt, càng là lộ ra lấy lòng tươi cười, mà vừa nghe lời này, quỳnh hoa quận chúa càng là hơi hơi giật mình, mà lúc này chân hiểu liên lại là chuyển mắt giống như oán giận nhìn nàng một cái, sau đó nói ngươi nha đầu này, lại là lắm miệng có phải hay không, cái gì kêu bổn cung bỏ vốn gốc, bất quá là dùng chút tâm tư thôi, xem ngươi nói, còn không cho bổn cung nhắm lại miệng, chân hiểu liên lời này nghe nghiêm khắc. Nhưng lại một chút không có trách cứ ý tứ, cho nên, nghe vậy lục hà lại là cười, nhưng vẫn là thối lui đến một bên, mà theo sau, chân hiểu liên lại là ánh mắt vừa chuyển, ha ha, thật là làm các vị chê cười, nói thật, này bát chân ô cốt canh, bổn cung là hạ chút công phu, rốt cuộc đều là người trong nhà sao, giống nhau đồ vật, bổn cung như thế nào hảo lấy ra tay, cho nên đại gia không cần khách khí, đều nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. Đối với trên bàn mọi người nói, nhưng nói tới đây, chân hiểu liên lại là hơi hơi một, đốn, sau đó chuyển mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, đúng rồi an quốc quận chúa, bổn cung phía trước nghe nói ngươi mang thai, ha ha, thật là thật đáng mừng nha, cho nên a hôm nay bổn cung cố ý làm người ở ngươi kia chung thả chút an thai đồ vật, bất quả yên tâm hảo trước đó bổn cung đều đã làm thái y xem qua, không đáng hướng. Cho nên an quốc quận chùa cũng ăn nhiều một ít, đối thân thể có chỗ lợi. Lúc này chân hiểu liên vẻ mặt nghiêm túc mà hiền hòa, kia mang cười mặt. Mày, càng là lộ ra làm nhân tâm di thần thái, nhưng lúc này nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lại là không cấm âm thầm nhấp môi dưới. Sau đó liễm mắt nhìn về phía trước mắt kia mạo hiểm nhiệt khí bát chân ô cốt canh, nhưng lại như thế nào đều không có động một chút. Đại gia tầm mắt đều dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người. Mà nhìn nàng chậm chạp đều bất động một chút, chân hiểu liên lại là không khỏi ánh mắt chợt lóe. ngay sau đó khe nhíu mày hỏi ngạch như thế nào, an quốc. Quận chúa không thích bổn cung chuẩn bị đồ vật sao, chân hiểu liên thanh âm khinh khinh nhu nhu, lộ ra một mặt làm người thương tiếc hương vị, có thể nghe ngôn, nhức cẩn huyên ngước mắt nhìn nàng một cái, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, thấy vậy tình hình, ngồi ở đối diện quỳnh hoa quận chúa tức khắc sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó dương giọng nói cái gì không thích a hoàng hậu nương nương, bảo không chuẩn an quốc quận chúa là sợ này canh hạ thứ gì đi, nói, quỳnh, hoa quận chúa chuyển mắt liếc nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra một mặt rõ ràng khinh thường, vừa nghe lời này, nguyên bản còn mặt lộ vẻ lo lắng chân hiểu liên tức khắc trên mặt cứng đờ, an quốc quận chúa, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng bổn cung yếu hại ngươi không thành, ngươi bổn cung hảo ý thỉnh đại gia tới. Cũng là nhìn lúc trước đồng thời chị em dâu Mặt Nhi, hy vọng đại gia đừng tưởng rằng bổn cung hiện tại là hoàng hậu, liền xa cách đại gia, như thế. Nào chân hiểu liên càng nói càng đáng thương, cuối cùng hợp với đôi mắt đều đã ơn ướt lên, thấy vậy tình hình, một bên Trần Yến Nhi lại là không khỏi nhấp môi dưới, muốn nói cái gì, nhưng trung quy cái gì cũng chưa nói trong lúc nhất thời, khẩn trương không khí tức khắc tràn ngập mở ra. Mà đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện nhất cẩn huyên lại là bỗng nhiên ngẩn đầu, sau đó trực tiếp nhìn về phía đối diện Quỳnh Hoa Quận Chúa, Quỳnh Hoa Quận Chúa, ngài vừa mới nói, An Quốc hoài nghi Hoàng hậu nương nương ở canh phóng đổ vật đây là có ý tứ gì? Hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi mẫu, như thế nào làm ra bực này dơ bẩn dơ bẩn việc? Quỳnh Hoa Quận Chúa như vậy nói, không biết là đang nói An Quốc đa nghi, vẫn là đang nói ta đông lăng quốc mẫu thủ đoạn ngoan độc. Đối với quỳnh hoa quận chúa mạc danh địch ý, nhiếp cẩn huyên bổn không muốn cùng nàng so đo, nhưng nhiếp cẩn huyên không phải thánh mẫu, trước mắt nàng thế nhưng làm trò mọi. Người mặt nhi nói như vậy, kiến nhiếp cẩn huyên tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, mà lúc này, vừa nghe nhiếp cẩn huyên thế nhưng đương trường đem lời nói làm rõ, bổn còn hãy còn đắc y quỳnh hoa quận chúa tức khắc sắc mặt biến đổi, ngay sau đó đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên kêu lên, ngươi nói cái gì đâu? Ai nói hoàng hậu nương nương ác độc, ngươi không cần nói hưu nói vượn, ta nói hưu nói vượn, quỳnh hoa quận chúa, ngài lời này nói có thất bất công, đi, hôm nay đại gia đi vào nơi này, tham gia hoàng hậu nương nương thưởng cung yến, tự nhiên là cảm nhớ hoàng hậu nương nương ân đức, nhưng vừa mới an quốc bất quá là hơi chút trầm tư trong chốc lát, quỳnh hoa quận chúa liền nói an quốc hoài nghi hoàng hậu, nương nương ở canh hạ đồ vật như vậy xin hỏi quỳnh hoa quận chúa. Nếu Quỳnh Hoa Quận Chúa tâm tư thuần tịnh, như thế nào sẽ nghĩ vậy chút? Cho nên, An Quốc vừa mới nói có cái gì không đúng sao, Nhấp Cẩn Huyên biểu tình. Bất động, nghe vậy, Quỳnh Hoa Quận Chúa tức khắc bị chọc tức nhảy dựng lên, nhưng lại là một câu cũng nói không nên lời. Thế vậy tình hình, Nhấp Cẩn Huyên lại là lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngay sau đó liền ánh mắt vừa chuyển, đem tầm mắt rơi xuống bên cạnh chân hiểu liên trên người. Hoàng hậu nương nương, còn thỉnh hoàng hậu nương nương nhiều hơn thứ lỗi, kỳ thật vừa mới An Quốc không nói gì, đều không phải là là hoài nghi mặt khác, chỉ là trong lòng có chút do dự rốt. Cuộc, hoàng hậu nương nương có điều không biết, An Quốc bởi vì hiện tại mang thai, hợp với ăn uống cũng thay đổi không ít, phía trước bổn không quá kén ăn, nhưng hiện tại không biết sao, rất nhiều đồ vật đều không ăn, mà gà vịt loại này đồ vật, đó là một trong số đó. Nhưng Hoàng hậu nương nương một phen ý tốt, An Quốc cũng là trong lòng cảm nhớ, cho nên nói thẳng không ăn, kia chẳng phải là làm hại Hoàng hậu nương nương ý tốt thất bại. Rốt cuộc Hoàng hậu nương nương cũng nói, lúc này vì An Quốc cố ý chuẩn bị, nhưng nếu là ăn nói, An Quốc lại sợ trong chốc lát nhổ ra, như vậy thực sự càng thêm bất nhã cho nên An Quốc chỉ là ở do dự thôi, lại là không nghĩ nháo ra như vậy một đốn hiểu lầm, con thỉnh Hoàng hậu nương nương bao dung cuối đầu nhất cẩn huyên ngữ khí ôn hòa đối với chân hiểu liên giải thích mà vừa nghe lời này ở đây mọi người không khỏi sửng sốt nhưng ngay sau đó chân hiểu liên nhưng không khỏi nở nụ cười ai nha nguyên lai là có chuyện như vậy nhia ai quận chúa cũng thật là nếu không thể ăn sẽ không ăn hảo rốt cuộc ngươi hiện tại có thai xác thật là thân thể quan trọng lại nói kia đồ vật mặc dù là bổn cung một phen tâm ý Nhưng nếu quận chúa miễn cưỡng ăn, kết quả lại nháo ra chuyện gì nhi tới, kia chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu nhi, nói, chân hiểu liên liền đối với nhếp cẩn huyên ngọt ngào cười, lúc này đứng ở chân hiểu liên phía sau lục hà ngay sau đó đem kia cô y cấp, Nhiếp cẩn huyên chuẩn bị bát chân ô cốt canh đoan đi, sau đó rất là cẩn thận cấp nhếp cẩn huyên thượng ly tham trà, tiếp theo lại cấp đang ngồi những người khác cũng đảo thượng một ly. Trải qua nhếp cẩn huyên một phen lý do thoái thác, nguy cơ rốt cuộc giải trừ, theo sau trên mặt bàn lại dần dần khôi phục phía trước thân thiện, mà lúc này, ngồi ở vị trí thượng nhếp cẩn huyên nhìn trên bàn mọi người đều uống lên tham trà, lúc này, vẫn luôn khát nước khó nhịn nhếp cẩn huyên, mới cũng bưng lên chính mình trước mắt tham trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm tham trà hương vị không tồi, nhưng theo sau, nhếp cẩn huyên rồi lại cảm thấy này tham trà hương vị quá mức nồng đậm. Ngay sau đó không khỏi đem cái ly buông, đã có thể vào lúc này, còn không đợi Nhếp Cẩn Huyên suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, liền trực giác bụng một trận đau nhức, tiếp theo Nhếp Cẩn Huyên vừa muốn duỗi tay bắt lấy bản duyên, nhưng lại một cái không xong, tức khắc ngã xuống, trên mặt đất nháy mắt, nguyên bản còn vừa nói vừa cười mọi người ngốc, tiếp theo Thủy Vân cái thứ nhất phản ứng lại đây, sau đó lập tức xông lên đi đem nhiếp Cẩn Huyên nâng dậy. Đã có thể ở ôm lấy nhiếp cẩn huyên nháy mắt, Thủy Vân lại không khỏi sừng sốt, ngay sau đó dơ tay vừa thấy, lại không khỏi sợ ngây người. Huyết, tức khắc, Thủy Vân phản xạ tính sắc mặt biến đổi, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên cường tự chịu đựng đau, đã có thể đang xem đến Thủy Vân kia dính đầy huyết. Tay nháy mắt, rời đi chừng lớn hai mắt, đồng thời nhịn không được kêu lên, không, nhiếp cẩn huyên này một tiếng, kêu tê tâm liệt phế, thanh lạc. Liền nháy mắt hôn mê bất tỉnh trắng bệch sắc mặt, dưới thân lây rình màu tươi vay áo, nhiếp cẩn huyên cứ như vậy té xỉu, mà thẳng đến lúc này, ở đây mọi người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo Quỳnh Hoa Quận Chúa tức khắc nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng à huyết. Quỳnh Hoa Quận Chúa tóm lại vẫn là tuổi còn nhỏ, phía trước tuy rằng xem nhiếp cẩn huyên không vừa mắt, nhưng trước mắt nhìn như vậy tình hình, càng là sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Mà lúc này, một bên hàn lạc tuyết lại là không khỏi nhíu mày, tiếp theo ngẩn đầu nhìn về phía chân hiểu liên trong sân không khí có chút vi diệu, ngay sau đó hình như là lúc này mới phản ứng lại đây chân hiểu liên, lại cũng sắc mặt trắng nhợt, sau đó vội vàng run giọng kêu lên, tới, người tới a kêu thái y, mau kêu thái y, chân hiểu liên trang tựa hoàng thần nói, thanh lạc liền cũng thân mình mềm xuống dưới, ngay sau đó phía sau lục hà lại là đỡ nàng một phen. Mà lúc này Thủy Vân lại đột nhiên biểu tình dùng mình, tiếp theo một tay đem nhếp cẩn huyên bế lên, sau đó thả người liền phải rời khỏi đã có thể vào lúc này, còn không đợi Thủy Vân động đâu, chân Hiểu Liên lại một phen giữ nàng lại, không được, ngươi không thể mang nàng đi, buông ra. Lúc này Thủy Vân đã nóng nảy, thanh lạc, liền một tay đem chân Hiểu Liên ném ra, thấy vậy tình hình, chân Hiểu Liên đáy mặt nháy mắt xẹt qua một mặt tinh quang, đã có thể vào lúc này. Trần Yến Nhi lại một cái đi nhanh ngăn ở Thủy Vân trước người, ngươi đi đâu Nhi, hiện tại quận chúa trạng huống không rõ, ngươi liền tính ra cung, lại có thể như thế nào, trong chốc lát thái y lập tức liền tới rồi. Trần Yến Nhi vẻ mặt ngưng trọng nói, nghe vậy, Thủy Vân không cấm nhìn nàng một cái, tiếp theo một lát sau, liền một cái xoay người trực tiếp đem nhếp cẩn huyên, đưa đến phượng vũ cung một gian trong xương phòng, kỳ thật Trần Yến Nhi nói không tồi. Trước mắt nhiếp cẩn huyên thân thể như thế nào không thể hiểu hết, mà ở cái này dưới tình huống, Thủy Vân mang theo nàng lao ra hoàng cung, nhưng không nói có thể hay không ra đi, mặc dù đi ra ngoài lại như thế nào, tìm được rồi đại phu, nhưng lại cũng tiêu phí thời gian, cứ như vậy, chi bằng trực tiếp ở, trong cung đến hảo, Thủy Vân không sợ chết, nhưng nàng sợ nhiếp cẩn huyên xảy ra chuyện nhi, theo sau, bất quá một lát công phu. Thái y viện một chúng thái y liền vội vội vàng lại đây, tiếp theo chúng thái y vào phòng giúp đỡ nhất cẩn huyên một phen mạch, lại là không cấm sắc mặt trầm xuống lúc này trong phòng lại an tĩnh cực kỳ. Mấy cái thái y viện thái y vây quanh ở giường trước, phân biệt cấp nhất cẩn huyên bắt mạch, Thủy Vân vẻ mặt ngưng trọng mà khẩn trương thù, mà, chân hiểu liên tắc ngồi ở một bên ghế trên, trên mặt đồng dạng khẩn trương phi thường, lại là chỉ có mặt sau Trần Yến Nhi. Hàn lạc tuyết đám người, biểu tình không thôi, làm người khó có thể nắm lấy, thời gian ở trôi đi, lúc sau không biết qua bao lâu, chờ những cái đó thái y điều tra khám quá một lần sau, liền thẳng súng lại lên nhỏ giọng nghị luận hà thấy vậy tình hình, ngồi ở một bên chân hiểu liên không cấm mở miệng truy vấn nói, rốt cuộc thế nào, an quốc quận chúa rốt, cuộc có hay không chuyện này, chân hiểu liên trên mặt mang theo vội vàng. Lúc này, đám kia thái y chung, cầm đầu vương thái y lại là đứng dậy, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói hồi hoàng hậu nương nương nói, An quốc quận chúa nàng đẻ non, cái gì, này sao có thể đâu, vừa mới nàng còn hào hảo, bổn cung cùng vân vương phi đều ở đây, như thế nào sẽ cái này vi thần không biết, nhưng theo tình huống hiện tại xem, An quốc quận chúa xác thật là đẻ non, hơn nữa, nếu không có... Tính sai nói, an quốc quận chúa đẻ non, đều không phải là ngoài ý muốn, mà là mà là ăn cái gì hạ thai dược vật, cho nên mới hạ thai dược vật. Nghe trước mắt vương thái y nói, chân hiểu liên tức khắc mặt không có chút máu, mà lúc này, một bên trần yến nhi lại là không khỏi ánh mắt chợt lóe sau đó thẳng nói vương thái y, nói như vậy an quốc quận chúa hiện giờ đứa nhỏ này là giữ không nổi sao, đúng vậy, kia vương thái y vừa mới nói, an quốc quận chúa là bởi vì ăn. Hạ thai dược vật mới đẻ non, kia có không biết kia hạ thai dược vật đến tột cùng là cái gì, cái này vi thần còn không dám vọng đoán, kia một khi đã như vậy, nếu cha một chút, có không biết nơi nào có vấn đề, ngạch cái này hẳn là có thể. Trần Yến Nhi thấp giọng hỏi, mà lúc này vừa nghe Vương Thái Y nói như vậy, Trần Yến Nhi ngay sau đó cúi đầu cùng Trân Hiểu Liên nói hai câu, tức khắc, nguyên bản sắc mặt tái nhờ Trân Hiểu Liên không cấm biểu tình vừa chuyển người. Sau đó đột nhiên ngẩn đầu nói, kia hảo, vậy làm phiền các vị thái y hỗ trợ kiểm tra thực hư một chút, nói, chân hiểu liên hãy còn đứng lên, tiếp theo liền đi ra phòng, mọi người tới đến trong viện, theo sau chân hiểu liên, liền làm vương thái y đám người từng cái kiểm tra trên bàn hết thảy ăn uống, tiếp theo bất qua sau một lát, vương thái y liền lại đi vào chân hiểu liên trước mặt hoàng hậu nương nương, cha được, này tham trà có vấn đề, tham trà, nghe vậy, không chỉ là chân hiểu liên hợp với ở đây những người khác cũng đều sừng sốt, mà lúc này quỳnh hoa quận chúa lại là không cấm đứng ra dương giọng nói. Sao có thể? Kia tham trả đều là từ cái kia hồ đảo ra tới. Chúng ta lúc ấy tất cả mọi người uống lên, vì cái gì chúng ta không có việc gì, cũng chỉ có an quốc quận chúa xảy ra chuyện nhi. hồi bẩm quỳnh hoa quận chúa lúc ấy tình huống cụ thể như thế nào, vi thần không biết, nhưng trước mắt ở vi thần mấy người hợp lực kiểm tra thử cư hạ, xác thật chỉ phát hiện an quốc quận chúa này ly tham trà có vấn đề. vương thái y năm nay tuổi hoa giáp, ở thái y viện đãi cả đời, là người nhất ngay thẳng, mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người lại là cả kinh. ngay sau đó vân vương phi trần yến nhi lại là không cấm mày một trọn, nói như vậy, vương thái y ý tứ là có người đơn độc cấp an quốc quận chúa hạ độc, cái này vi thần khó mà nói, nhưng dựa vào trước mắt trạng huống xem, xác thật có khả năng. Bởi vì theo vi, thần kiểm tra thực hư, này tham trong trả hẳn là bị người hạ thiên mang thảo, mà hôm nay mang thảo sản tự Nam Cương, là một loại phi thường ác độc hạ thai chi vật, nhẹ thí sinh non, trọng trách một thi hai mệnh, cho nên như vậy đổ vật, tất nhiên không phải là ai trong lúc vô ý rơi xuống đi vào, liền cũng chỉ có thể là có người cố ý mà làm, ở trong cung đãi cả đời, Vương Thái Y thấy nhiều như vậy dơ bẩn chuyện này. Chỉ là dù vậy, thắn cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có. Người thế nhưng dùng ở Đông Lăng Phi thường hiếm thấy thiên mang thảo loại này, ác độc chi vật. Cho nên nói tới đây, Vương Thái Y không cầm âm thầm thở dài, mà nghe Vương Thái Y nói, Trần Hiểu Liên đám người lại là ngẩn ra. Lúc này, Trần Yến Nhi lại là hơi hơi ánh mắt vừa động, sau đó đầu tiên là bay nhanh liếc mắt Trần Hiểu Liên, tiếp theo ánh mắt trở tắt kiên này liền quái dựa vào Vương Thái Y cách nói. Là có người cố ý hạ độc hại An Quốc quận chúa, nhưng này trà bưng lên, thời điểm, là hợp với chén trà cùng nhau quả nhiên, trình tự cũng là tùy ý, cho nên này chén trà bản thân hẳn là không thành vấn đề, bằng không, kia mang độc chén trà như thế nào sẽ như vậy vừa khéo liền vừa lúc rơi xuống An Quốc, quận chúa trong tay, nhưng nếu chén trà không thành vấn đề, ấm trà bản thân cũng nên không thành vấn đề, rốt cuộc đại gia lúc ấy đều ở đây, cũng là đều uống lên. Nhưng lại cũng không có việc gì, cho nên nói như vậy, hẳn là có người ở tham trà khen, ngược sau, mới cho An Quốc quận chúa hạ độc, Trần Yến Nhi thấp giọng nói, mà nghe được lời này, Quỳnh Hoa quận chúa lại là chớp chớp mắt, là đạo lý này không sai a, chính là này không phải càng kỳ quái sao, nếu nói là tham trà khen ngược lúc sau lại hạ độc, nhưng khi đó chúng ta tất cả mọi người đều ngồi ở cùng nhau a, ai đều không có lập tức. Hơn nữa cũng không có cung nữ tới gần, kia độc là như thế nào hả tổng không thể cách cái bàn hướng An Quốc quận chúa trong chăn hạ, đi, kia không phải đều thấy được, quận chúa lời này không sai, nếu là cách cái bàn, đại gia tự nhiên đều thấy được nhưng nếu hung thủ liền ở ngồi ở An Quốc, quận chúa người bên cạnh, không phải không cần cách cái bàn sao, Trần Yến Nhi thanh âm không lớn, thanh lạc, lại là ánh mắt vừa chuyển. Liền đem tầm mắt dừng ở bên cạnh hàn lạc tuyết cùng tần Ngọc Hà trên người, mà Trần Yến Nhi nói không sai, lúc ấy tất cả mọi người đều ở đây, nếu là cách vị trí cấp nhất cẩn huyên hạ, độc, kia người khác tự nhiên sẽ nhìn đến, liền cũng chỉ có ngồi ở Nhất cẩn huyên người bên cạnh, nhất có khả năng xuống tay, mà lúc ấy ngồi ở Nhất cẩn huyên bên cạnh, đúng là hàn lạc tuyết cùng tần Ngọc Hà, trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người liền đều dừng ở hai người trên người. Mà vừa thấy tất cả mọi người đều đang nhìn chính mình, tần Ngọc Hà tức khắc ngốc, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp kêu lên, không không không phải ta, thật sự không phải, ta, ta cái gì cũng không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết, tần Ngọc Hà hiển nhiên là bị sợ hãi, phía trước hiểu liên chuyện này liền đã là làm nàng tâm thần không yên, mà trước mắt lại quán thượng nhiếp cẩn huyên đẻ non, tần Ngọc Hà tức khắc liền có chút chịu đựng không nổi. Mà tương đối với Tần Ngọc Hà, Hàn Lạc Tuyết hiển nhiên muốn so nàng cường rất nhiều, cho nên đối mặt mọi người hoài nghi nhìn chăm chú, Hàn Lạc Tuyết lại là không cấm nhấc môi dưới, tiếp theo, thẳng lộ ra một mặt vô tội sắp khóc ra tới biểu tình nói, này sao có thể đâu, lúc ấy Lạc Tuyết là ngồi ở An Quốc quận chúa bên cạnh không giả, nhưng Lạc Tuyết thật sự cái gì cũng không có làm a. Lại nói, lạc tuyết cũng không có lý do gì hại an quốc quận chúa à, trang nhu nhược, trước nay đều là hàn lạc tuyết sở trường trò hay, nhưng lúc này, con không đợi nàng nói xong, vân vương phi trần yến nhi lại là không cấm lạnh lùng cười, hàn chắc phi, lời này ngươi nói liền không? Đúng rồi đi, này toàn đông lăng người đều biết, an quốc quận chúa mang thai, hài tử là thần vương gia. Mà ngươi là thần vương phủ trắc phi, hơn nữa vẫn là cái quản sự nhi trắc phi, nói thật, chẳng lẽ ngươi trong lòng thật sự liền vì an quốc quận chúa cao hứng sao, hơn nữa phía trước bổn vương phi chính là nghe nói, thần vương ra cô ý một lần nữa cưới an quốc quận chúa vào cửa, cho nên liền đem hàn trắc phi cùng hậu viện vài vị thiếp thất đều đuổi rồi, kết quả các ngươi là, một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng mới xem như lưu lại cho nên. Hiện tại Hàn Chắc Phi ngươi nói ngươi không có hại An Quốc quận chùa lý do, ai tin a Vân Vương Phi, ngài như thế nào có thể như thế ngậm máu phun người, bất quá, ngươi nói rất đúng, lúc trước Vương ra là muốn đem ta trở đuổi ra đi, nói thật lúc ấy, Lạc Tuyết cũng trong lòng oán giận quá, cảm thấy An Quốc quận chúa nếu đã bị Vương ra hưu, hiện tại như thế nào có thể lại làm ra như vậy chuyện này, nhưng Vân Vương Phi nghĩ đến không biết. Lúc trước vương ra đuổi ta trở ra phủ phi thường kiên quyết, mặc dù ta trở khóc nháo cũng không thay đổi được gì, cuối cùng chính là an quốc quận chúa đứng ra mạnh liệt phản đối, cũng khăng khăng đem ta trở lưu lại bực này ân đức, lạc tuyết cảm nhớ với tâm, lại có thể nào lấy oán trả ơn đâu, hàn lạc tuyết vẻ mặt thống khổ, nhưng nhìn nàng dáng vẻ kia, quỳnh hoa quận chúa lại là cũng nhịn không được nhảy ra tới nói này nhưng nói, không chừng người này tâm cách cái bụng, ai biết ngươi trong lòng là cái gì tưởng. Rốt cuộc, nếu không có An Quốc quận chúa nói, ngươi liền vẫn là thần vương phủ chắc phi, tương lai bảo không chuẩn còn sẽ phù chính. Cho nên hiện giờ thừa dịp hoàng hậu nương nương làm thưởng cúc yến cơ hội đối An quốc quận chúa hạ độc, cũng chưa chắc không thể. Quỳnh Hoa quận chúa, ngài không cần nói như vậy, Lạc Tuyết thật sự không có làm như vậy, không tin ngươi có thể lục soát Lạc Tuyết. Thân, hừ. Xoát người tự nhiên là yêu cầu, bất quá mặc dù lục soát không ra tới, cũng là bình thường, rốt cuộc nếu đã nghĩ kỹ rồi hạ độc, kia tự nhiên sẽ đem chứng cứ tiêu hủy rớt. Nhưng dù vậy, Lạc Tuyết vì sao phải ở trong cung xuống tay? Lạc Tuyết hôm nay là lần đầu tiên tiến cung, hết thảy đều không quen thuộc, rộng mở ra tay, nếu là lộng cái không tốt, không phải vác đá nện chân mình, lại nói, lúc ấy Lạc Tuyết vốn là ngồi ở đối diện, là bởi vì cùng Vân Vương phi Thay đổi chỗ ngồi, mới đến An Quốc quận chúa bên người, mà nếu lúc ấy không phải hoàng hậu, nương nương làm lạc tuyết cùng Vân Vương Phi trao đổi chỗ ngồi nói, lạc tuyết lại muốn như thế nào xuống tay, hàn lạc tuyết không phải ngu ngốc, sự tình tới rồi nơi này, nàng đã là nhìn ra phương diện này manh mối, nhưng nơi này là trong cung, là chân hiểu liên địa bàn, cho nên nàng cũng chỉ có thể mặt bên đưa ra nghi ngờ, tiến tới khiến cho đại gia chú ý, nhưng lúc này, bên này hàn. Lạc tuyết nói âm vừa ra, lại chỉ thấy một bên trước sau không nói gì chân hiểu liên, lại là bỗng nhiên mở miệng nói, đủ rồi, lạc tuyết lạc tuyết ngươi lạc tuyết ngươi vừa mới là có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn nói, là bổn cung làm ngươi cùng Vân Vương Phi thay đổi chỗ ngồi, cho nên mới làm cho An Quốc quận chúa chúng độc sao, vẫn là nói, ngươi tưởng nói, là bổn cung cố ý hãm hại ngươi, hảo, một khi đã như vậy, kia bổn cung cũng không muốn nghe ngươi nói thêm cái gì. Từ bắt, đầu run rẩy đến cuối cùng kiên quyết, theo sau chân hiểu liên biểu tình trở tắt, tiếp theo môi đỏ một nhấp, người tới, đem hàn chắc phi cùng tần cô nương cấp bổn cung bắt lại. Lúc này chân hiểu liên vẻ mặt băng hàn, thanh lạc, liền chỉ thấy sân ngoại rời đi đi vào tới mấy cái thị vệ, thấy vậy tình hình, nguyên bản liền sợ tới mức đã không được tần ngọc hà tức khắc hét lên, mà hàn lạc tuyết cũng không cấm cả kinh. Ngay sau đó cũng nhịn không được dương giọng hô chậm đã, các ngươi không thể bắt ta, một phản vừa mới ra vẻ đáng thương, lúc này hàn lạc tuyết, cũng lộ ra vốn dĩ đông lạnh bộ dáng, tiếp theo dương mắt nhìn về phía chân hiểu liên nói hoàng hậu nương nương, ngài dựa vào cái gì chảo lạc tuyết, lạc tuyết có gì sai lầm, sai lầm, an quốc quận chúa hiện giờ đẻ non, ngươi nói cái này cũng chưa tính sai lầm, đó là có người vu hãm ta, vu hãm, hàn lạc tuyết. Ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ vừa mới chứng cứ còn chưa đủ sao, độc là hạ ở tham trong trà, mà lúc ấy ngồi ở An Quốc quận chúa bên người, liền chỉ có các ngươi hai người, như vậy trừ bỏ các ngươi hai cái, còn ai vào đây. Hơn nữa, An Quốc quận chúa cùng thần vương điện hạ cảm tình cực độc, mà ngươi vốn là thần vương phủ trách phi, như vậy một khi An Quốc quận chúa lại lần nữa vào phủ, địa vị của ngươi tự nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Về tình về lý ngươi đều có hại an quốc quận chúa hiểm nghi, làm cho mọi người mặt nhi, chân hiểu liên, càng thêm tức giận nói, mà nói tới đây, càng là càng thêm cả người run dẩy lên, lố vốn cung vẫn luôn bắt ngươi làm chính mình tỉ muội, lại là không nghĩ ngươi thế nhưng là như vậy rắn giết tâm địa người, mà ngươi hại an quốc quận chúa còn ngại không đủ, thế nhưng còn ở bồn cung thưởng cúc bữa tiệc động thủ như thế nào? Ngươi đây là đã là thiết kế hảo vu hãm bổn cung không thành, rốt cuộc, này nếu là không biết người, nghe nói việc này, tất nhiên tưởng hoàng thượng cùng thần, vương điện hạ bất hòa, cho nên mới sẽ cố ý phái thần vương đi sứ Nam Cương, sau đó làm bổn cung đem an quốc quận chúa triệu tiến cung, cung tăng thêm ám hại hàn lạc tuyết, ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm địa, vì chính mình bản thân chi tư, hợp với như vậy ác độc kỹ xảo đều khiến cho ra tới. Mất công bổn cung bạch bạch tin ngươi, chân hiểu liên lòng đầy căm phẫn, mà lúc này vừa nghe lời này, hàn lạc tuyết nháy mặt mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi quát. Chân hiểu liên, ngươi nói bậy, là ngươi thiết kế hãm hại ta, này hết thảy đều là ngươi quỷ kế. Mắt thấy chân hiểu liên đem sự tình điều khấu ở trên đầu mình, mặc dù là hàn lạc tuyết cũng rốt cuộc nhịn không được, mà nàng không kêu khen ngược. Này một kêu, ngược lại làm chân hiểu liên càng thêm bắt được nhược điểm, ngay sau đó trực tiếp sắc mặt trầm xuống, lớn mật, hàn lạc tuyết, bổn cung nghiệm cập cùng ngươi ngày xưa giao tình, hôm nay mới đưa ngươi mời đến, nhưng ngươi không, những không niệm ân tình, còn như thế khẩu ra lời xấu xa, vu hãm bổn cung ngươi, ngươi thật là làm bổn cung quá thất vọng rồi nói chân hiểu liên ánh mắt vừa chuyển đồng thời nói đương nhiên lúc này còn vì hoàn toàn điều tra rõ cho nên không chỉ là ngươi tần ngọc hà ngươi cũng có hiểm nghi cho nên người tới đem hai người bọn nàng đều dẫn đi đãi người khác chân tướng điều tra rõ khi lại đương định đoạt một phản ngày xưa kiều nhu lúc này chân hiểu liên khí thế mười phần nghe vậy kia đã là đi vào sân thị vệ lập tức tiến lên. Sau đó liền lập tức nắm lên hàn lạc tuyết cùng Tần Ngọc Hà, liền đi ra ngoài, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy phía trước còn biên giống biên kêu Tần Ngọc Hà lại là đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, từ từ, vừa mới cái kia thái ý nói cái gì, thiến mang thảo, nam cương, Tần Ngọc Hà phản ứng thực khác thường, khác thường làm trong viện mọi người cũng không cấm hoảng sợ, mà bị điểm. Danh vương Thái Y càng là sửng sốt, nhưng theo sau vẫn là gật gật đầu, ngạch đúng vậy, là Nam Cương thiên mang thảo vương Thái Y không rõ nguyên do, nhưng lúc này vừa nghe lời này, tần ngọc Hà lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sau đó chỉ vào hàn lạc tuyết kêu lên, là ngươi, chính là ngươi, lần trước ta chung canh ba tán, cũng là Nam Cương, nguyên lai hung thủ là ngươi, hàn lạc tuyết, ngươi quá độc ác. Còn nói cái gì là có người hại nhiếp cẩn huyên, sau đó ta chỉ là lầm, thực, kết quả đều là ngươi một tay làm trò hay hàn lạc tuyết, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi cùng ngươi liều mạng, giữ tợn sắc mặt, phấn nộ biểu tình, lúc này Tần Ngọc Hà nói năng lộn xộn kêu, dứt lời, càng là còn không đợi đại gia phản ánh qua, liền trực tiếp hướng về hàn lạc tuyết, đánh tới Tần Ngọc Hà này nhất cử động quá mức đột nhiên, ra ngoài mọi người đoán trước. Ngay sau đó liền ở mọi người kinh ngạc đồng thời, lại thấy Tần Ngọc Hà đã là đi vào hàn lạc tuyết. Trước mặt, tiếp theo rưỡi tay đó là hai cái bàn tay, sau đó một tay đem hàn lạc tuyết ấn ở trên mặt đất, đó là một đốn tư đánh, Tần Ngọc Hà phảng phất điên rồi giống nhau, phía trước chính mình trung canh ba tán khi sở chịu cực khổ, vừa mới hiểu liên chết thảm hiện thực, tính cả lập tức bị liên lụy áp lực tâm tình, lại là cùng nhau đều phát tiết ra tới. Từng cái đánh vào hàn lạc tuyết trên người, đồng thời biên đánh biên kêu chửi ầm lên hàn lạc tuyết, ngươi cái này tiễn, ngươi, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, đánh mắng, mà lúc này hàn lạc tuyết, bị điên rồi giống nhau tần ngọc hà đẻ ở trên mặt đất, lại là vẫn như cũ bị đánh đầu váng mắt hoa, muốn phản kháng, lại như thế nào cũng không phải tần ngọc hà đối thủ, ngay sau đó bất quá đảo mắt công phu, trên mặt liền đã là bị tần ngọc hà kia sắc bén móng tay trả hoa. Máu tươi chảy ra, đau đớn càng thêm kịch liệt làm hàn lạc tuyết nhịn không được tiếng kêu thét trói tai, mà thẳng đến lúc này, đứng ở một bên trần yến nhi đám người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo vội vàng làm người đem các nàng kéo ra tần ngọc hà là hạ tàn nhẫn tay, lúc sau thẳng đến lại là lôi kéo hảo sau một lục lâu, kia vài tên thị vệ mới đưa điên rồi giống nhau tần ngọc hà từ hàn lạc tuyết, trên người kéo ra sau đó đem Hàn Lạc Tuyết cũng đỡ lên trong viện như cụ ầm ý không ngừng, mà lúc này nhìn nháo đến không thành bộ dáng, Trần Yến Nhi cũng là nhịn không được. ngay sau đó hô to một tiếng đủ rồi đều nhắm lại miệng. Trần Yến Nhi xuất thân tuy rằng không cao nhưng lại là võ tướng thế gia, từ nhỏ luyện qua một ít công phu, cho nên này một giọng nói kêu đi xuống nhưng thật ra rất là vang dội. nháy mắt nguyên bản kêu la không ngừng trong viện, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Mà lúc này, Trần Yến Nhi lại là không cấm nhíu mày, sau đó chuyển mắt nhìn về phía Tần Ngọc Hà Tần Ngọc Hà, ngươi vừa mới nói có ý tứ gì, cái gì canh ba tán, cái gì hàn lạc, tuyết hại ngươi, ngươi trước giải thích rõ ràng, kỳ thật Trần Yến Nhi cũng là tò mò, mà lúc này vừa nghe lời này, vừa mới còn điên rồi giống nhau Tần Ngọc Hà tức khắc gào khóc lên, tiếp theo một phen ném ra bên cạnh thị vệ. Liền thẳng quy tới rồi chân hiểu liên cùng Trần Yến Nhi trước mặt, hoàng hậu nương nương, vân vương phi ô ô, các ngài phải cho nô tỳ làm chủ a kỳ thật sớm tại mấy tháng trước, nô tỳ từng chung quá một lần độc, lúc ấy thế nhưng Chu Thái Y chẩn bệnh là, chúng canh ba tán, kia canh ba tán thực sự ngoan độc, ngày thường không có việc gì, lại là mỗi khi nửa đêm canh ba khi phát tác, ngũ tạng lục phủ kịch liệt, thống khổ khó làm, cũng từ Chu Thái Y xác nhận kia canh ba tán là nam cương đặc có kịch độc. lúc sau vương gia tự mình phái người đến nam cương, mời cho nô tỳ bắt được giải dược. tiến tới khiến cho nô tỳ bảo vệ một mạng nhưng nô tỳ mệnh tuy rằng bảo vệ nhưng trong lòng lại tức giận khó làm. mà nô tỳ lúc ấy nảy độc, trung thật sự kỳ quặc, đã có thể ở khi đó hàn lạc tuyết trong lén lút cùng nô tỳ nói, nô tỳ sở dĩ chúng độc là bởi vì có người yếu hại nhiếp cẩn huyên chỉ là Nhiếp Cẩn Huyên may mắn thoát nạn, lại là làm nô tỳ lầm thực. Mà lúc trước nô tỳ ở trong phủ cùng người khác cũng không thù hận, vứt bỏ Nhiếp Cẩn Huyên lúc ấy bởi vì cha cái gì án tử, phía trước Trung Quá một lần độc, cho nên nô tỳ liền tin Hàn Lạc Tuyết nói, cũng vẫn luôn vì thế ghi hận Nhiếp Cẩn Huyên, chỉ là ai ngờ đến, hôm nay Nhiếp Cẩn Huyên xảy ra chuyện hoàng hậu nương nương, Vân Vương phi, nô tỳ biết chính mình địa vị ti tiện. Mà lúc trước tuy rằng ghi hận nhiếp cẩn huyên, nhưng lại chưa từng từng có ác độc ý tưởng, hôm nay có thể tiến cung, nghĩa gốc là nơm nớp lo sợ, lại như thế nào hạ độc hại nhiếp cẩn huyên. Hơn nữa, lúc trước nô tỳ sở trúng độc, đó là nam cương độc, hôm nay ngày đó mang thảo cũng là nam cương độc, cho nên này không phải thực rõ ràng sao, trừ bỏ nàng hàn. Lạc tuyết, còn có thể có ai, nàng đây là muốn cho nô tỳ cho nàng gánh tội thay nha, Ô ô cho nên hoàng hậu nương nương, vân vương phi, thỉnh các ngài nhất định phải cấp nô tỳ làm chủ à, tần Ngọc Hà khóc than thở khóc lóc, dứt lời liền bắt đầu chạm vào chạm vào dập đầu, đảo mắt công phu, nguyên bản bạch khi cái chán, liền đã là vết máu loang lổ, mà lúc này, nghe tần Ngọc Hà nói, chân hiểu liên càng là sắc mặt xanh mét, ngay sau đó ánh mắt một trọn, nhìn về phía cách đó không? Sa một thân chật vật hàn lạc tuyết nói, nguyên lai còn có chuyện như vậy nhi, xem ra bổn cung thật là mắt bị mù, như thế nào sẽ cùng ngươi loại người này đương bằng hữu? người tới, đem hàn lạc tuyết nảy ác phụ nuốt đánh vào thiên lao, mang sự tình điều tra rõ sau, thỉnh hoàng thượng định đoạt, là, chân hiểu liên vẻ mặt nghiêm khắc, nghe vậy, kia vài tên thị vệ lập tức cung kính theo tiếng, sau đó liền đem biểu tình hoảng hốt hàn lạc tuyết kéo đi xuống. Mà lúc này, nhìn, một thân chật vật hàn lạc tuyết, cứ như vậy bị giống cẩu giống nhau kéo đi xuống, đứng ở tại chỗ chân hiểu liên không khỏi đáy mắt lộ ra một mà quỷ dị, mà đắc y ý, ý cười, thưởng cúc yến rút cuộc kết thúc, hàn lạc tuyết bị kéo đi rồi, trần yến nhi đám người liền cũng không có ở lâu, đơn giản cùng chân hiểu liên nói nói mấy câu, liền cũng rời đi, quỳnh hoa quận chúa bởi vì gần nhất vẫn luôn ở tại trong cung, cho nên cung bĩu môi đi rồi. Phượng Vũ Cung một lần nữa khôi phục yên, lặng, mà lúc này, đứng ở trong viện nhìn trước mắt phồn hoa tựa cẩm, chân hiểu liên lại là không khỏi nở nụ cười. Phượng Vũ Cung lúc này xem như làm ra không nhỏ động tĩnh, cho nên cùng ngày chạng vạng, Đức Dương Cung bên kia liền chuyển đến tin tức, nói là làm chân hiểu liên qua đi một chuyến, mà vừa nghe lời này, nguyên bản dựa ngồi ở giường nệm còn hãy còn đắc ý chân hiểu liên không khỏi sử sốt ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía tiên đến truyền lời tiểu thái giám, thái hậu tìm bổn cung, không biết cái gọi là chuyện gì a, hồi bẩm nương nương, cái này nô tài không biết. tiểu thái giám cúi đầu, nhất phải chính thức bộ dáng. nghe vậy, chân hiểu liên không cấm nhìn nàng một cái. được rồi, bổn cung đã biết, là nô tài cáo lui. cung kính theo tiếng, theo sau kia tiểu thái giám liền lặng yên lui đi ra ngoài. mà chớ kia tiểu thái giám vừa đi. Lại thấy dựa ngồi ở giường nệm thượng chân hiểu liên không khỏi hừ lạnh một tiếng, hừ, lão đông, tay, thật đúng là tay đủ lớn lên, ngoài miệng nói, nhưng lúc sau chân hiểu liên vẫn là thẳng đứng lên, tiếp theo ở đơn giản sửa sang lại một chút dung nhan sau, liền thẳng đi ra ngoài chân hiểu liên một đường nhàn nhã, mà theo sau chờ tới rồi đức dương cửa cung mới hơi hơi nhấp môi dưới, tiếp theo biểu tình chờ tắt đi đến. Mà lúc này, đoạn thái hậu đang nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, thấy vậy tình hình, vừa mới vào cửa chân hiểu liên không khỏi ngẩn ra, sau đó tiến lên hoãn, thanh nói nhi thần gặp qua máu hậu, chân hiểu liên ôn nhu như nước nói, trong lời nói lộ ra rõ ràng thuận theo, nhưng chân hiểu liên thanh rơi xuống một hồi lâu, đoạn thái hậu lại như cũ không có động một chút, trong phòng an tĩnh cực kỳ, thấy vậy tình hình, chân hiểu liên không khỏi ngẩn ra, nhưng tiếp theo lại cất bước tiến lên sau đó lặng yên cùng bên cạnh diêu phiến cung nữ ý bảo hạ ngay sau đó chính mình lấy quá cây quạt tự mình giúp đỡ đoạn thái hậu diêu phiến một chút một chút chân hiểu liên nhưng thật ra làm không tồi mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu đoạn thái hậu mới bỗng nhiên giơ tay ngăn đồng thời thấp giọng nói được rồi ai ra biết ngươi tâm tư lại đây ngồi đi không có trợn mắt nhưng đoạn thái hậu lời này rõ ràng là đối với chân hiểu liên nói cho nên nghe vậy Trân hiểu liên đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau liền nhu nhu cười là mẫu hậu nói. Trân hiểu liên liền đem trong tay cây quạt dao cho bên cạnh cung nữ tiếp theo đi đến bên cạnh vị trí ngồi xuống mà chờ nàng ngồi xuống hạ. Lúc này đoạn thái hậu mới hơi hơi mở mắt ra, sau đó không giấu vết liếc nàng liếc mắt một cái. Ai ra nghe nói hôm nay cái hoàng hậu là một cái cái gì thưởng cúc yến có phải hay không có chuyện này nhi à? Hồi mẫu hậu nói đúng vậy. Ân nguyên lai là thật sự a, kia nếu làm, như thế nào không làm náo nhiệt điểm nhi đâu, hợp với ai ra cũng không biết ai, làm cho lệ thái phi bên, kia vừa mới còn tới cùng ai ra oán giận, hợp lại hoàng hậu làm cái thưởng cúc yến, đều không nói thanh, nhưng thật ra thật làm người cảm thấy thất vọng buồn lòng a. đoạn thái hậu nói bình tĩnh, chút nào không thấy lão thái trên mặt không có một tia hỉ nộ, nhưng rứt lời. Lại là không cấm ánh mắt một trọn, thẳng nhìn chân hiểu liên liếc mắt một cái, mà lúc này, nháy mắt đoạn thái hậu mắt, chân hiểu liên không cấm trái tim run rẩy nhưng theo sau lại là liên thanh nói mẫu, hậu, ngài hiểu lầm nhi thần, nhi thần không phải có tâm không nói cho mẫu hậu cùng lệ thái phi, chỉ là mẫu hậu cũng biết, tiên hoàng vừa mới mất, cử quốc bi thương, lúc này nhi thần nào thật lớn làm yến hội a chính là mẫu hậu ngài cũng biết, nhi thần tiến cung cũng có đoạn thời gian vào cung liền bất đồng dĩ vãng như vậy ở thái tử phủ tùy tiện cho nên nhi thần mấy ngày nay xác thật có chút phiền muộn cho nên hôm nay mới gọi tới vân vương phi các nàng cũng làm cho các nàng tới cùng bổn cung trò chuyện chân hiểu liên nói nhưng thật ra hợp tình lý nhu mỹ trên mặt càng là lộ ra một mặt đáng thương cùng vô tội mà đem nàng biểu tình xem ở trong mắt đoạn thái hậu xác thật hơi hơi mày vừa động sau đó thẳng cười nhìn ngươi đứa nhỏ này ai ra bất quá là để đề. đề. Ngươi gấp cái gì, ai ra lại chưa nói ngươi sai rồi lại nói, ngươi nói cũng không sai, tâm tình của ngươi ai ra cũng biết, cho nên ai ra bất quá chính là thuận miệng hỏi một chút, thôi lúc này đoạn Thái Hậu vẻ mặt hiền lành, mà nói tới đây, đoạn Thái Hậu lại là hơi hơi một đốn, sau đó bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau, chuyện vừa chuyển bất quá, nay thưởng Cúc Yến chuyện này cũng liền thôi, nhưng hôm nay ai ra như thế nào nghe nói? Hoàng hậu trong cung như vậy có cái gì động tính a? còn nói kinh động thái y đây là có chuyện gì nhi, chẳng lẽ là hoàng hậu ngươi, nói, đoạn thái hậu không khỏi trên dưới đánh giá chân hiểu liên liếc mắt. Một cái, mà lúc này vừa nghe lời này, chân hiểu liên trên mặt không cấm cứng đờ, ngay sau đó lập tức vảnh mắt phiếm hồng, tiếp theo đứng dậy thình thịch một tiếng quỷ gối đoạn thái hậu trước mặt, mẫu hậu ô ô kỳ thật mẫu hậu không nói, nhi thần cũng làm muốn tới cùng mẫu hậu thương lượng kia kia An quốc quận chùa An quốc quận chúa đẻ non, cái gì, hiện giờ đông lăng hoàng cung, hoàng thượng là ân phượng Hàn, nhưng chân chính một tay che trời lại là đoạn thái hậu, mà hôm nay phượng vũ cung nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đoạn thái hậu sao có thể không biết, nhưng dù vậy, lúc này vừa nghe nhếp cẩn huyên sinh non, đoạn thái hậu vẫn là nháy mắt trang tựa cả kinh, sau đó đột nhiên từ vị trí ngồi lên, hoàng hậu, ngươi vừa mới lời này là có ý tứ gì? An quốc quận chúa như thế nào sẽ đẻ non? Người mau cập ai ra nói nói rõ ràng là mẫu hậu đoạn thái hậu vẻ mặt vội vàng truy vấn, mà theo sau quỳ trên mặt đất chân hiểu liên liền đem chiều nay chuyện này nói một lần. đương nhiên chân hiểu liên tự nhiên là đem sở hữu sự tình đều đẩy đến hàn lạc tuyết trên người, cũng đem tần ngọc hà phía trước lý do thoái thác cũng nói một lần, mà chờ chân hiểu liên nói xong, lúc này đoạn thái hậu mới không cấm thở dài. Ai, phía trước ai ra chỉ nghe nói kia thần vương phủ chắc phi, là cái không tồi nữ tử, như thế nào thế nhưng cũng là như vậy rắn rết tâm địa, đúng vậy, mẫu hậu mẫu hậu ngài là không biết, lúc trước, nhi thần chưa xuất ra trước, cùng kia hàn chắc phi lui tới cực mật, nhi thần càng là trước sau đem nàng coi như chính mình chi kỷ, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, hôm nay mới cố ý đem nàng kêu lên tới, nhưng nhi thần như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng thế nhưng thừa dịp cơ hội này, ám hại An quốc quận chúa, chút nào không suy xét Nhi thần tình cảnh Nhi thần, Nhi thần thật sự mắt bị mù mới có thể như vậy tín nhiệm nàng, cái này làm cho Nhi thần như thế nào không làm, thất vọng An quốc quận chúa a chân hiểu liên vẻ mặt thống khổ, nói nói, nước mắt càng là rào rạt hạ xuống, mà lúc này, đoạn Thái Hậu cũng có chút tức giận như mày, sau đó nói đúng vậy, kia hẳn chắc phi làm như thế. Hiển nhiên là không đem ngươi cái này hoàng hậu xem ở trong mắt không, là không đem chúng ta hoàng tộc xem ở trong mắt, hơn nữa an quốc quận chúa trong bụng hài tử, chính là thần vương, kia chính là ta ân thị hoàng tộc huyết mạch, mà hiện giờ liền như vậy bị nàng hại, hơn nữa thần vương hiện tại còn phụng chỉ đi xứ Nam Cương cho nên, hiện giờ này cũng không phải là vô pháp đối an quốc quận chúa công đạo, mà là hoàng hậu. Hoàng thượng, thậm chí ai ra đều không thể đối vì nước hiệu lực thần vương công đạo, đoạn thái hậu càng nói càng tức giận, ngay sau đó diễm lệ hai mắt chầm xuống, sau đó dương giọng nói, hương di, truyền ai ra ý chỉ, thần vương chắc phi hàn lạc tuyết, rắn giết tâm địa, tàn hại hoàng tộc con nối dõi, tội ác, tài trời, tức khắc xử tử, đoạn thái hậu lời này nói len canh hữu lực, có thể nghe ngôn quỳ trên mặt đất hãy còn rơi lệ chân hiểu liên lại là không cấm ngẩn ra. ngay sau đó vội vàng nói mẫu hậu, ngài đây là như thế nào? hoàng hậu là phải cho cái kia ác độc nữ nhân cầu tình không thành, không nhi thần không phải nhi thần chỉ là cảm thấy kia hẳn chắc phi rốt cuộc cùng nhi thần tương giao một hồi, cho nên nhi thần chân hiểu liên có chút muốn nói lại thôi. thấy nàng như thế, đoạn thái hậu không khỏi hai tròng mặt nhíu lại. ngay sau đó hãy con thở dài thôi, ai ra biết? Ngươi còn niệm cập liền tình, trong lòng còn luôn là nhớ thương chính là Hoàng hậu A, ai ra nói cho ngươi, kia hẳn chắc phi thủ đoạn như thế ngoan độc, còn hại an quốc quận chúa cùng với chưa xuất thế hải tử, cho nên như vậy rắn giết người, liền tính không phải vì thần vương, ai ra cũng tuyệt không sẽ lưu chữ nàng, nhưng Hoàng hậu tâm tư, ai ra cũng rõ ràng, cho nên ai, vậy lùi lại mấy ngày đi, ai ra cho nàng ba ngày thời gian, cũng hảo là cùng người nhà làm công đạo. Xem như tận tình tận nghĩa, đoạn thái hậu trang tựa bất đắc dị nói, mà vừa nghe lời này, chân hiểu liên đáy mặt nháy mắt vui vẻ, ngay sau đó vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ tạ mẫu hậu khai ân, lúc sau, chân hiểu liên cùng đoạn thái hậu lại nói nói mấy câu sau, đoạn thái hậu liền đem nàng đuổi đi, mà chờ chân hiểu liên vừa đi, đoạn thái hậu lại là không cấm, sắc mặt trầm xuống lúc này, vẫn luôn thủ bên cạnh hương di sát thật nhịn không được tiến lên một bước, đồng thời thấp giọng hỏi nói: Nương nương, ngài xem này hoàng hậu hừ, còn rất biết diễn kịch đúng không? nói. Đoạn Thái hậu cười lạnh một tiếng, sau đó một lần nữa dựa vào giường nền thượng, nàng hôm nay này nhất chiêu nhất tiện song điêu, thật đúng là đủ độc. Một phương diện giết chết nhiếp cẩn huyên trong bụng hài tử, mà về phương diện khác lại làm kia hàn chắc, phi bối hắc qua hư thật đúng là đương ai ra cái gì cũng không biết đâu. Nàng còn nộn thực, ngạch chỉ là nương nương, nô tỳ có chút không hiểu, không phải nói kia hàn lạc tuyết cùng hoàng hậu là chi kỷ sao, phía trước nô tỳ cũng nghe quá, hai người quan hệ xác thật không tồi, hiện tại như thế nào hừ, chi kỷ, nếu thật là chi kỷ, kia hiện tại như thế nào thành thần vương chắc phi, không chút nghĩ ngợi nói thẳng một câu, ngay sau đó đoạn thái hậu cười lạnh nói hàn, lạc tuyết cùng hoàng hậu hai người gian là chuyện như thế nào, ai ra là không biết. Bất quá đơn từ hàn lạc tuyết gả vào thần vương phủ làm chắc phi chuyện này nhi thượng, tất nhiên là phía trước đã xảy ra sự tình gì, phải biết rằng, lúc trước hoàng hậu cùng thần vương chính là quan hệ phỉ thiển, nhưng cuối cùng lại là hàn lạc tuyết gả vào thần vương phủ, cho nên ngươi nói, đây là trùng hợp sao, hương di không phải bản nhân, đoạn thái hậu như vậy vừa nói, lập tức liền minh, bạch, ngay sau đó không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy. Vừa mới nương nương ngài cố ý nói cho kia hàn lạc tuyết ba ngày thời gian, trên thực tế là, hư, ai ra dù sao cũng phải cấp hoàng hậu điểm nhi lạc thú là không, bằng không, kia nàng liền như vậy dứt khoát đã chết, hoàng hậu trong lòng còn không trách ai ra à nói tới đây, đoạn thái hậu hơi hơi mị hạ đôi mắt, tiếp theo thẳng thập giọng nói, hiện giờ sự tình biến thành như vậy, cái kia hàn lạc tuyết cần thiết, chết. Chỉ có nàng đã chết, mới có thể cấp bên ngoài người một công đạo, càng không thể làm ân phượng chẳng tìm được lấy cớ, đến nỗi nhất cẩn huyên hương di, ngươi an bài đi xuống, mau chóng đem nhất cẩn huyên để non tin tức thả ra đi, đồng thời hiện giờ thừa dịp cơ hội này, đem nhất cẩn huyên lưu tại trong cung, là, gia đức dương cung, chân hiểu liên lại là không có lập tức hồi chính mình phượng vũ cung, mà là trực tiếp đi, thiên lao, tiếp theo chờ chân hiểu liên vừa đến thiên lao. Liền thẳng đi tới tận cùng bên trong kia gian nhà tù, lúc này sắc trời đã tối, thiên lao cũng bốc cháy lên hừng hực cây đuốc, mà này càng làm cho vốn là đen tối nhà tù chung, tản mát ra một cổ làm người buồn nôn hơi thở, cho nên không khỏi chân hiểu liên nhịn không được dơ tay che khuất miệng mũi, tiếp theo thẳng đi vào tận cùng bên trong kia gian nhà tù cửa, ngay sau đó cách tiểu hài nhi cánh tay thô lan can, nhìn, qua đi. Mà lúc này, liền chỉ thấy ở kia nhà tù trong một góc, đang ngồi ở một cái câu lũ thân ảnh, cúi đầu, dối tung phát, cực kỳ chật vật làm người nhìn không tới dung mạo thấy vậy tình hình, chân hiểu liên tức khắc cười ha hả chân hiểu liên cười nhẹ nhàng chậm chạp, rồi lại lộ ra một mặt nói không nên lời đắc ý, mà nghe được tiếng vang, kia trong phòng giam bóng người không cấm giật mình, chậm rãi ngẩn đầu mà nương nhà tù chung nhảy động cây đuốc, thế nhưng thỉnh. Linh phát hiện, người nọ thế nhưng là hàn lạc tuyết, nhưng hôm nay hàn lạc tuyết, lại đã là đã không có ngày xưa mỹ lệ, quần áo hỗn độn, dối tung tóc dài ngoại, nguyên bản mỹ lệ mặt, cũng là vết máu loang lổ, từng đạo nhìn thấy ghê người vết chảo, càng là thảm thiết làm người không nỡ nhìn thẳng, mà lúc này, nhìn đứng ở nhà tù ngoại cười khẽ chân hiểu liên, hàn lạc tuyết nháy mắt trên mặt hiện lên một mặt dữ tợ, chân hiểu liên, người rất đắc ý có phải hay không, đơn giản. Mấy chữ, lại phản phất từ hàn lạc tuyết kẽ răng chung bài trừ tới giống nhau, mà nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chân hiểu liên lại cười đến càng hoan, sau đó tiến lên một bước đi vào lan can trước, đúng vậy, bổn cung là rất đắc ý. Nhìn ngươi như vậy, bổn cung chính là tưởng không được ý, liền không được, nói, chân hiểu liên trên mặt cười càng thêm sáng lạn, nhưng theo sau lại tươi cười chợt tắt, hàn lạc tuyết, ngươi tổng cho rằng chính mình so với ta thông minh. Bất quá, ngươi là thông minh, nhưng thông minh có thể như thế nào, ngươi cho rằng ngươi gả vào thần vương phủ, liền thắng sao, ha ha buồn cười, ngươi sai rồi, hơn nữa sai thái quá, bởi vì, từ ngươi phản bội ta kia một khắc khởi, ta liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi, cho nên, đừng tưởng rằng ngươi làm những cái đó chuyện này, có thể lừa gạt trên đời mọi người ngươi lúc trước gả vào thần vương phủ. Nhưng bởi vì thân phận thấp, lại cũng làm một cái chắc phi, lúc sau, nhếp cẩn huyên vào cửa, người lúc ấy nhìn giá nhếp cẩn huyên tính cách táo bạo, cho nên liền ở nàng vào cửa ngày đó, xui khiến lúc ấy, trong phủ một cái kêu cây cửu lý hương tiểu thiếp âm thầm châm chọc nhếp cẩn huyên, kết quả nhếp cẩn huyên trung kế, đương trường la lối khóc lóc mà vốn dĩ ngươi cho rằng, dựa vào chuyện này nhi, có thể cho phượng trạm hưu nhếp cẩn huyên, sau đó đem ngươi phù chính. Đáng tiếc a nhân giá nhiếp cẩn huyên liền tính là cái người đàn bà, đánh đá, nhưng xuất thân ở đâu bãi, cho nên cuối cùng phượng chạm cũng bất quá là xa cách nàng, mà vốn dĩ sự tình cung cứ như vậy, nhiếp cẩn huyên cũng không có gì chuyện này, dù sao nàng cũng bất quá là chiếm cái chính thất vương phi vị trí, nhưng toàn bộ thần vương phủ, vẫn là người đương gia, đáng tiếc, người còn không thỏa mãn, lại là một lòng một dạ muốn đẩy nhiếp cẩn huyên vào chỗ chết. Cho nên, phía trước kia thần vương phủ phát sinh án mạng thời điểm, kỳ thật ngươi, vào lúc ban đêm cũng biết đi, cho nên ngươi mới có thể ở nhếp cẩn huyên, bị người kéo dài tới cái kia có thi thể phòng lúc sau, làm người đánh nhếp cẩn huyên đầu, đáng tiếc, khiến nhếp cẩn huyên chính là mạng lớn, ngươi vốn tưởng rằng kiến nhếp cẩn huyên đã là bị hại đã chết, nhưng ngày hôm sau, nàng rồi lại sống đứng ở nhà tủ cửa, chân hiểu liên thuộc như lòng bàn tay nói hẳn lạc tuyết hành động. Mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản còn vẻ mặt đông lạnh hàn lạc tuyết, tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó đột nhiên nhào tới ngươi ngươi là làm sao mà biết được, này đó hàn lạc tuyết vẻ mặt giữ tợ nhìn nhà tù trước chân hiểu liên, vặn vẹo trên mặt lộ ra rõ ràng khó có thể tin, có thể nghe ngôn, chân hiểu liên rồi lại cười, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng nhìn thẳng hàn lạc tuyết mắt nói, như thế nào? Ngươi tưởng nói, này đó đều là bí mật, ta là làm sao mà biết được có phải hay không, A nếu muốn người không biết, trừ, phi mình đừng làm, hàn lạc tuyết, nói thật cho ngươi biết, ngươi sở hữu hết thảy, ta đều biết, rào rạt đắc y cười nói, theo sau chân hiểu liên liền lại nói tiếp hàn lạc tuyết, ngươi muôn vàn tính kế, chính là muốn đẩy nhiếp cẩn huyên vào chỗ chết, đáng tiếc a, tuy rằng nhiếp cẩn huyên nữ nhân kia, ta cũng chán ghét nàng, thậm chí hận nàng. Nhưng không thể phủ nhận, nàng không có ngươi ác độc, không có ngươi âm hiểm, cho nên hợp với ông trời đều giúp nàng, mà này cũng càng, làm cho ngươi quyết tâm muốn giết chết nàng nhưng ngươi cũng coi như là cái người thông minh, cho nên ngươi chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mỗi khi đều là tàn nhẫn chiêu, bởi vậy, phía trước ngươi nhìn chuẩn nhất cẩn huyên bởi vì trả án tử, mà dẫn tới hung thủ ám sát nàng, ngươi cũng liền đục nước béo cò. Tính toán độc chết nhất cẩn huyên, nhưng bởi vì chuyện này, ngươi không những không có hại chết nhất cẩn huyên, ngược lại làm phượng trạng cảnh giác, cho, nên, lúc sau ngươi xem không hảo chính diện xuống tay, liền bắt đầu cấp cái kia ngu xuẩn tần ngọc hà hạ độc, hơn phân nửa đêm làm nàng quỷ khóc sói gào, tiền tới đem phượng trạng từ nhất cẩn huyên trong phòng lôi đi như thế nào, hàn lạc tuyết, ngươi nói ta nói rất đúng đi, đương nhiên, ta cũng muốn đa tạ ngươi. Nếu lúc trước không phải ngươi cấp cái kia tần ngọc hà hạ, hạ độc, hiện giờ ta như thế nào đem cái này hắc hoa khấu ở ngươi trên đầu, mà ta thậm chí biết, ngươi những cái đó nam cương tơi độc dược, đều là từ ngươi bà vú nơi nào được đến, rốt cuộc hàn lạc tuyết ngươi chớ quên, ngươi ta chính là hảo tỷ nhóm, cho nên ta đương nhiên biết, ngươi bà vú, kỳ thật là một cái nam cương người, mà đều là bởi vì như vậy, ta mới có thể tuyển thiên mang thảo A. Lúc này chân Hiểu Liên cười tần như hoa, mà Hàn Lạc Tuyết lại đã là từ lúc bắt đầu khó có thể tin, trở nên bộ mặt dữ tợn, đồng thời, nàng cũng rốt cuộc biết được trong đó bí mật là Hạnh Nhi có phải hay không? Đúng vậy, chỉ có thể là Hạnh Nhi, Hạnh Nhi là nàng tâm phúc, mà lúc trước chính mình làm những cái đó sự tình, chỉ có Hạnh Nhi biết, cho nên trừ bỏ nàng, lại vô người khác, quả nhiên, Hàn Lạc Tuyết nói đúng. Ngay sau đó chân hiểu liên hảo không thèm để ý câu môi cười, đúng vậy, ngươi thật thông minh, một đoán liền chung, chính là cái kia hạnh nhi a bất quá, ngươi cũng không thể quái nàng, phải biết rằng, lúc trước ta thu mua nàng, chính là hạ đại lực. Khí, nói, chân hiểu liên hãy còn môi đỏ một nhấp, tiếp theo bỗng nhiên cúi người đem mặt tới gần lan can sau hàn lạc tuyết, nga đúng rồi, hàn lạc tuyết, xem ở ngươi ta là hảo tỷ nhóm phần thượng ta lại nói cho ngươi một tin tức kỳ thật liền ở vừa rồi a ta thấy Thái hậu nương nương, mà Thái hậu nương nương nghe xong ngươi hành động sau, kia chính là tức giận phi thường, cho nên dưới sự giận dữ, liền đem ngươi ban chết, cuối cùng mấy chữ, chân hiểu liên từng câu từng, chữ nói, nghe vậy, hàn lạc tuyết nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngay sau đó điên cuồng kêu to lên, không có khả năng, chân hiểu liên, ngươi cái này tiễn người, ngươi nói bệnh, ngươi nói bệnh. Ta là thần vương phủ trắc phi, các ngươi không thể đụng đến ta, các ngươi không thể đụng đến ta lúc này chân hiểu liên, phẳng phất điên rồi giống nhau, tê thanh nứt phổi kêu to đồng thời, càng là duỗi tay điên cuồng đi bắt chân hiểu liên mặt, mà lúc này, chân hiểu liên lại là thân mình về, phía sau một trốn, sau đó thẳng đứng lên, ta nói bậy, hàn lạc tuyết, chuyện này ngươi cảm thấy ta sẽ lửa ngươi sao, Thái hậu nương nương chính là chính miệng nói muốn đem ngươi lập tức xử tử nhưng xem ở ngươi ta tỉ muội một hồi phần thượng là ta giúp ngươi cầu tình khoãn ba ngày thời gian cho nên hàn lạc tuyết ngươi có phải hay không đến hảo hảo cảm tạ ta đâu chân hiểu liên trên mặt tươi cười càng thêm không có hảo ý thấy vậy tình hình hàn lạc tuyết bỗng nhiên ý thức được cái gì ngay sau đó nhịn không được thét to chân hiểu liên ngươi cái này tiễn người ngươi chết tử tế ta sẽ không bỏ qua ngươi giống như một con phát cùng vây thú hàn lạc tuyết ở nhà tù chung không được tê kêu dãy ruộng mà nàng càng là như vậy chân hiểu liên càng cao hứng ngay sau đó dương giọng nói người tới chân hiểu liên một tiếng kiều kêu thanh lạc liền có lao đầu bay nhanh đã đi tới mà lúc này liền chỉ nghe chân hiểu liên thẳng dương giọng nói hàn chắc phi không phục quản giáo cự không nhận tội mở ra cửa lao cấp bổn cung ra hình ngạch là Này một chuyến thiên lao hành trình, làm chân hiểu liên phi thường vui sướng, mà theo sau chờ nàng từ thiên lao ra tới thời điểm, thế nhưng đã là nửa đêm. Theo sau, chân hiểu liên lúc này mới trở về chính mình Phượng Vũ Cung, mà một hồi cung, liền thẳng đối với lục hà hỏi nàng tỉnh sao, chân hiểu liên trong miệng nàng, tự nhiên chỉ chính là nhiếp cẩn huyên, có thể nghe ngôn, lục hà lại là lắc lắc đầu, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, còn không có, đúng không? Kia tính, ngày mai rồi nói sau, nghĩ đến cũng là từ thiên lao trở về, tâm tình hảo, cho nên theo sau chân hiểu liên liền cũng không nói chuyện, liền thẳng hồi tầm cung nghỉ ngơi, nhấp cẩn huyên đẻ non, theo sau đương nàng tỉnh lại thời điểm, đã là là sau nửa đêm chuyện này, mà lúc này trong phòng như cũ đèn đốt sáng, chưng, đồng thời, vẫn luôn canh giữ ở trước trắng đêm không có nghỉ ngơi thủy vân, vừa thấy nhấp cẩn huyên mở to mắt, tức khắc vui vẻ. Ngay sau đó vội vàng hỏi quận chúa, ngươi tỉnh, khát nước sao, nô tỳ cho ngươi đảo ché nước, Thủy Vân vẻ mặt khẩn trương cùng vội vàng, nhưng lúc này, Nhất Cẩn Huyên lại chỉ là ngơ ngác nhìn đỉnh đầu xa nhà, tiếp theo thẳng đến một lát sau, mới không khỏi quay đầu nhìn Thủy Vân, liếc mắt một cái nhưng Nhất Cẩn Huyên vẫn là không nói gì. Ngay sau đó lại là duỗi tay chậm rãi xoa chính mình bụng, hài từ đâu, lỗ trống hai mắt, một mảnh tĩnh mình ngương ngẩn nhìn thủy vân mà kiên nhẹ không thể lại nhẹ thanh âm càng là không có một tia cảm xúc mà lúc này nghe được lời này lại đối tượng nhiếp cẩn huyền kia lỗ trống mắt thủy vân trực giác trong lòng tức khắc nổi lên xuyên tim đau đớn ngay sau đó thình thịch một tiếng quỳ xuống thủy vân không nói chuyện cúi đầu liền như vậy quỳ lại là chỉ có thể từ kia ông tay áo hạ gắt gao nắm khởi nắm tay lộ ra nói không hết phẫn nộ cùng áp lực mà thấy nàng như thế. Nhếp cẩn huyên lại chỉ là chớp chớp mắt, tiếp theo liền đem đầu nhẹ nhàng vừa chuyển, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở trên xà nhà nhếp cẩn huyên không nói gì, trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng an tĩnh dị thường, vô hình khẩn trương cùng bi thương nháy mắt tràn ngập ở, trong không khí mỗi một góc bốn phía trừ bỏ tĩnh, vẫn là tĩnh, lại là chỉ có nhếp cẩn huyên kia, chỉ bạch hy tay, vẫn luôn đặt ở trên bụng, chậm rãi khẽ vuốt một chút, một chút mà theo sau. Không biết qua bao lâu, nhiếp cẩn huyên rốt của rừng động tác, tiếp theo bỗng nhiên há miệng thở dốc, sau đó thấp giọng nói, kỳ thật, ta sớm nên biết đến chân hiểu liên hận ta tận xương, lần này tiến cung tất nhiên không có chuyện tốt nhi, mà phía trước Trần Yến Nhi cũng nhắc nhở quá ta, chính là, ta lại như thế nào cũng không nghĩ tới đúng vậy, nhiếp cẩn huyên thật sự không, nghĩ tới, tuy rằng phía trước ở bị Trần Yến Nhi nhắc nhở sau, có phòng bị... Bởi vậy, nhất cẩn huyên mới có thể ở chân hiểu liên, làm người bưng lên cái kia bát chân ô cốt canh thời điểm, cô ý đùn đẩy như thế nào cũng không có uống. Nhưng nhất cẩn huyên sai rồi, kia bát chân ô cốt canh bất quá là cái ngụy trang, là lửa gạt nàng ngụy trang, mà chân hiểu liên chân chính mục đích chính là, trước làm kia thấy được bát chân ô cốt canh khiến cho nàng hoài nghi, đem chú ý đều đặt ở kia đồ vật thượng. Tiến tới khiến cho Nhếp Cẩn Huyên xem nhẹ chân chính thả hạ thai dược tham trà, cho nên, Trần Yến Nhi nói không sai, nàng mục tiêu không phải ta, nhưng lại lợi dụng ta trong bụng hài tử nhất tiễn xong điêu, thật là hảo mưu kế, nhưng ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Nhiếp Cẩn Huyên không ngừng lặp lại cuối cùng một câu, một câu một câu, cuối cùng lại là rốt cuộc khóc ra tới ô ô tiếng khóc từ không, tiếng động đã có thanh. Cuối cùng nhếp cẩn huyên rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc giống lên, ô ô ta như thế nào không nghĩ tới đâu, ô ô một tiếng một tiếng kêu to, cùng với tiếng khóc, Nhất cẩn huyên càng là không ngừng dãy rụa lên, mà thấy vậy tình hình, Đông dạng thừa nhận xẻo tâm chi đau thủy vân tức khắc tiến lên bắt lấy nàng, quận chúa, ngài đừng như vậy, là nô tỳ đều là nô tỳ không tốt, là nô tỳ không có bảo vệ tốt ngài, ngài muốn trách thì trách nô tỳ. đi. Quận chúa ngài không có sai, ngài không có sai, lớn tiếng kêu, cuối cùng hợp với Thủy Vân cũng đôi mắt đỏ lên, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên căn bản đã là, nghe không dưới mặt khác bất luận cái gì thanh âm, lại chỉ là liên tiếp dãy rụa, khóc thút thít nguyên bản an tĩnh phòng, tức khắc tê kêu, khóc kêu thành một đoàn, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy bên ngoài phòng ngoại bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, nháy mắt, nguyên bản còn đắm chìm ở bi thương chung, cùng. Niếp cẩn huyên khóc làm một đoàn thủy vân, đột nhiên cả kinh, ngay sau đó một phen đè lại Niếp cẩn huyên, đồng thời biểu tình dùng mình quận chúa đừng lên tiếng, bên ngoài có người, nhỏ giọng nói, ngay sau đó thủy vân ruỗi tay, bá một tiếng, đem bên hông nhuyễn kiếm rút ra đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó một đạo quen thuộc tiếng nói tức khắc chuyển tới, chật chật chật, đây là khóc tang đâu vẫn là làm sao? Vậy. Cách thật xa đều nghe thấy được, ta nói ách thanh âm kia mang theo đặc có không chút để ý, mà lúc này, vừa nghe lời này, trong phòng Thủy Vân cùng nhiếp cẩn huyên cũng là không khỏi sừng sốt, ngay sau đó vừa thấy, lại phát hiện người tới thế nhưng là thần ý Long Cảnh Vân. Long Cảnh Vân bỗng nhiên đã đến, làm nhiếp cẩn huyên cùng Thủy Vân không khỏi cả kinh, mà lúc này, nhìn trước mắt tay cầm nhuyễn kiếm vẻ mặt đằng đằng sát khí Thủy Vân, Long Cảnh Vân tức khắc, hoảng sợ. Nhưng theo sau nhưng không khỏi trợn trắng mặt đi qua, được rồi được rồi, nhanh đưa thứ này thu hồi tới, đây là hổ dọa ai đâu, nói chuyện công phu, Long Cảnh Vân liền đã là đi vào giường trước, mà vừa thấy nhiếp cẩn huyên kia khóc dối tinh dối mù mặt, Long Cảnh Vân tức khắc thực không phong độ liệt hạ miệng, chật chật chật, nhìn một cái, xem đem người khóc, đại nương mũi đều ra tới, chạy nhanh sát sát, dơ muốn chết, nói, Long Cảnh Vân đến thật sự từ trong lòng. Lấy ra một khối khăn, sau đó ném cho nhiếp cẩn huyên, mà lúc này, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Long Cảnh Vân, có nhìn mắt kia rơi xuống trước người vải bông khăn, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc ngây ngẩn cả người, ách ngươi nhiếp cẩn huyên có chút khó hiểu, nhưng theo sau không đợi nhiếp cẩn huyên đem nói ra tới, Long Cảnh Vân rồi lại là lộ ra một cái không kiên nhẫn thần sắc, sau đó cũng mặc kệ nhiếp cẩn huyên muốn hay không lau mặt, liền trực tiếp một phen xả quá. Tay nàng, đem khởi mạch tới trong lúc nhất thời, trong phòng lại an tinh xuống dưới, mà lúc này nhiếp cẩn huyên cùng Thủy Vân đã là bị Long Cảnh Vân lộng mơ hồ, nhưng theo sau bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy Long Cảnh Vân buông tha nhiếp cẩn huyên tay, tiếp theo dương mắt đối với nhiếp cẩn huyên nói ai, ta nói ngươi à, ngày thường nhìn không phải rất khôn khéo sao, cũng không nhiều lắm điểm như chuyện này, liền khóc thành như vậy, thiết, nữ nhân chính là nữ nhân, có việc không việc liền biết khóc. Long Cảnh Vân thẳng nói, trên mặt càng là lộ ra một tia không kiên nhẫn, mà lúc này vừa nghe lời này, một bên Thủy Vân tức khắc sắc mặt phát lạnh, ngay sau đó duỗi tay một tay đem trong tay Nguyễn Kiếm để ở Long Cảnh Vân, trên cổ Thủy Vân, không nói lời nào, kia căng chặt biểu tình cùng kia rõ ràng sát khí, lại đã là ở không tiếng động nói cho Long Cảnh Vân, nói thêm nữa một câu, trực tiếp muốn hắn mệnh Thủy Vân là ân phượng chạm huấn luyện, gia ám vệ tử sĩ. Giết người trước nay đều không nháy mắt, mà bị Thủy Vân dùng kiếm như vậy một lóng tay, Long Cảnh Vân tức khắc sừng sốt, đã có thể vào lúc này, Nhất Cẩn Huyên lại là bỗng nhiên duỗi tay đem Thủy Vân nguyễn kiếm từ Long Cảnh Vân, cổ bên đẩy ra, sau đó nháy mắt cũng nhìn chầm chăm vào Long Cảnh Vân nói, Long Long thần y ngươi vừa mới lời này là có ý tứ gì, ngươi vừa mới nói cũng không nhiều lắm chuyện này chẳng lẽ Nhất Cẩn Huyên tuy rằng thương tâm, nhưng lại chưa bao giờ có nghe lậu Long Cảnh Vân nói. Mà từ Long Cảnh Vân bỗng nhiên xuất hiện, đến vừa mới hết thảy phản ánh, Nhếp Cẩn Huyên bỗng nhiên cảm thấy chẳng lẽ tức khắc, một mặt không ngọn nguồn hy vọng, dưới đáy lòng lan tràn, theo sau Nhếp Cẩn Huyên càng là mở to hai mắt nhìn, sau đó thẳng tắp nhìn về phía Long Cảnh Vân, nhìn hắn miệng, chờ hắn trả lời, mà lúc này, nhìn Nhếp Cẩn Huyên kia chuyên chú trung lộ ra vô tận dáng vẻ khẩn trương, Long Cảnh Vân lại, là nhếch môi dưới. Sau đó thở dài nói ai, đúng vậy, ngươi không có việc gì, ngươi trong bụng hài tử cũng không có việc gì, cái này ngươi yên tâm đi. Long Cảnh Vân 8 tuổi làm nghề y, đến nay chữa khỏi người bệnh nhiều đếm không xuể mà mỗi khi người bệnh lành bệnh lúc sau, cái loại này hoặc là cảm kích hoặc là cao hứng biểu tình, Long Cảnh Vân xem đều mau nị, nhưng Long Cảnh Vân còn chưa từng gặp qua cái nào người, giống trước mắt nhất cẩn. Huyên như vậy, nháy mắt cũng không nháy mắt, thậm chí liền hô hấp đều quên mất, nhiếp cẩn huyên là ngây dại, trừng lớn hai mắt, trên mặt như cũ mang theo phía trước bởi vì khóc thút thít mà lưu lại nước mắt, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, rồi lại kinh ngạc lớn lên miệng, một câu nói không nên lời, nói thật, kia biểu tình có điểm ngốc, cho nên thấy nàng như thế, Long cảnh vân không cấm mắt trợn trắng, đã có thể vào lúc này, lại thấy vẫn luôn hoảng hốt không có một tia phản ứng nhiếp. Cẩn Huyên lại là đột nhiên duỗi tay chảo một cái đá bắt được hắn, sau đó chừng lớn đôi mắt nhìn chăm chầm hắn hỏi: Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, từng câu từng chữ, nhất Cẩn Huyên hợp với thanh âm đều run rẩy, mà bị nàng như vậy vừa hỏi, cảm nhận được nàng khẩn trương, Long Cảnh Vân tuy rằng rất muốn trực tiếp quay đầu liền đi, nhưng cuối cùng vẫn là hô khẩu khí nói ta nói ngươi không có việc gì, hết thảy đều thực hảo kia, kia hài tử hài tử đương. Nhiên cũng không có việc gì, hài tử ngươi trong bụng. Long Cảnh Vân hiếm thấy có một câu đáp một câu, mà lúc này vẫn luôn đứng ở bên cạnh Thủy Vân cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, sau đó cũng nháy mắt tiến lên hỏi kia, kia phía trước huyết, a nha, kia đều là giả, giả, nhưng Thủy Vân là cái ám vệ tử sĩ, gặp qua huyết tinh vô số kể, mà phía trước nhất Cẩn Huyên trên váy vết máu. Nàng là tận mắt nhìn thấy, lúc sau cũng là nàng tự mình giúp té xỉu nhiếp cẩn, huyên thu thập, hết thảy đều rõ ràng trước mắt, như thế nào sao có thể là giả đâu, thủy vân vô luận như thế nào cũng lý giải bất đồng, mà đồng dạng không thể lý giải còn có nhiếp cẩn huyên, mà lúc này nhìn hai người đồng dạng một bộ kho có thể tin bộ dáng, long cảnh vân lại là nhấp môi dưới, sau đó giải thẳng nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, ai, được rồi, ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thật hôm nay cái kia hoàng hậu là muốn hại ngươi, bất quá có người âm thầm giúp ngươi, lén đem nguyên bản thiên mang thảo, đổi thành những thứ khác, cho nên lúc ấy ngươi tuy rằng hạ thân đổ máu, cũng có sinh non trạng huống, nhưng trên thực tế, những cái đó đều là giả. Đương nhiên, ta biết các ngươi sẽ nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ biết, bởi vì cái kia thay thế thiên mang thảo đồ vật, chính là ta làm, nếu không như thế nào sẽ giấu trời qua biển nhướng mày rồng bay phượng mùa nói, nhưng theo sau Long Cảnh Vân lại là không khỏi biếu môi vẫn là cái gì thái, y đâu, đều là một đám bao cỏ, thật sinh non giả sinh non cũng không biết, cùng bên ngoài mông cổ đại phu có cái gì khác biệt, một đám ngu ngốc thêm ngu ngốc, Long Cảnh Vân nhịn không được lẩm bẩm mà lúc này, nghe được này đó chân tướng, nhiếp cẩn huyên tức khắc hơi kinh hãi, theo sau không cấm rỗi tay che lại chính mình bụng. Tiếp theo tức khắc ngẩn đầu nhìn về phía Thủy Vân hài tử hài tử còn ở, hai tử còn ở, trong ánh mắt lại lần nữa chàn ra hơi nước, thanh âm kia, phảng phất dò hỏi giống nhau, thấy vậy tình hình, mặc dù là Thủy Vân, cũng rốt cuộc nhịn không được ưng tiếng nói ân, quận chúa, hài tử còn ở, hai tử còn ở, trong mắt hàm chứa nước mắt, Thủy Vân dùng sức gật đầu, nghe vậy, nhiếp cẩn huyến tức khắc giật mình, sau đó đại tích nước mắt. Tức khắc lạch cạch lạch cạch rớt xuống dưới trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng khóc, nhưng lúc này đây lại là vui sướng nước mắt, mà nhìn trước mắt khóc một phen nước mũi một phen nước. Mắt nhếp cẩn huyên, Long Cảnh Vân tức khắc trên mặt một củ, muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại vẫn là nhịn xuống cái gì cũng chưa nói. Long Cảnh Vân không hé răng, mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, nhếp cẩn huyên mới hãy còn từ bi thương qua đi vui sướng chung phản ứng lại đây, sau đó duỗi tay lau mặt. Sửa sang lại biểu tình, tiếp theo mới lại nhìn về phía Long Cảnh Vân, Long Thần Y, kia dựa vào Long Thần Y vừa mới cách nói, là có người đang âm thầm giúp ta, cũng không, biết đối phương là ai, bình phục tâm tình, nhất cẩn huyên tư duy cũng khôi phục ngày xưa nhạy bén, mà dựa vào trước mắt tình huống xem, là có nhân sự nói trước chân hiểu liên an bài, tiến tới trước đó làm tốt hết thải chuẩn bị. Cho nên, ấn vừa mới được đến một ít tin tức trải vuốt một chút chính là, kia âm thầm trợ giúp nàng kẻ thần bí, trước đó biết được chân hiểu liên nhất tiễn xong điều kế sách, sau đó trước làm long cảnh vân làm ra có thể ngụy trang thiên mang thảo hạ, thai dược, cứ như vậy, chính mình mới có thể ở uống xong kia ly thêm đồ vật tham trà sau, nga xuống đất đổ máu, tiến tới sinh ra đẻ non biểu hiện giả dối, cứ như vậy, mới có thể lừa đến quá chân hiểu liên. Khiến cho chân hiểu liên tiến hành bước tiếp theo, mà dựa vào đối phương có thể thỉnh động long cảnh vân, hỗ trợ làm việc nhi tình huống xem, hai người quan hệ tất nhiên không tầm thường. Như vậy cái này kẻ thần bí lại là ai đâu? Trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên có chút, nghĩ không ra, hiện giờ ở cái này dưới tình huống, có ai sẽ giúp nàng? Hơn nữa vẫn là ở trong cung, ở chân hiểu liên mí mắt phía dưới giúp nàng. Chẳng lẽ là trương quý phi? Không, không thể. Trương Quý Phi hiện tại đã là bị đoạn Thái Hậu áp tự thân khó bảo toàn, lại có thể nào có tâm lực giúp nàng, nhưng trừ bỏ nàng, còn có thể có ai, nhiếp cẩn huyến nghi hoặc, nhưng lúc này nghe được lời này, Long Cảnh Vân lại là nhảm chán động hạ mi, sau đó nói ta biết là ai, cũng không, thể nói cho ngươi, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, có người giúp ngươi là đến nơi, đến nỗi mặt khác, đều đừng động. Nói, Long Cảnh Vân duỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó ném tới nhiếp cẩn huyên trong tay, hơn nữa, hiện giờ ngươi hải tử tuy rằng bảo vệ, nhưng phía trước ta làm cái kia giả hạ thai dược, đối với ngươi thân mình vẫn là có chút thương tổn, cho nên lúc sau ngươi phải chú ý, nhiều hơn nghỉ ngơi, tận lực trong khoảng thời gian ngắn, không cần hạ, đi lại, sau đó liền ăn ta cho ngươi cái này là đến nơi, một ngày một cái. Đừng quên phải biết rằng, cái kia chính là thực quý trọng, đừng lãng phí. Nói tới đây, Long Cảnh Vân không quên cùng nhếp cẩn huyên chừng mắt nhìn hạ đôi mắt, tỏ vẻ cái kia bình nhỏ đồ vật thật sự thực quý, tiếp theo mới lại hãy còn đứng lên được rồi, cứ như vậy, ta đi rồi. Dứt lời, Long Cảnh Vân cũng chút nào không đợi nhếp cẩn huyên muốn nói chút cái gì, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên rồi lại bỗng nhiên gọi lại hắn, long thần ý, nhiếp cẩn huyên thanh âm không lớn, nhưng nghe vậy, long cảnh vân vẫn là không khỏi dưới chân một đốn, sau đó mười hai vạn phần không muốn đầu vừa chuyển, trừng hướng nhiếp cẩn huyên ngươi lại làm gì, cảm ơn, nhất đơn giản hai chữ, lại lộ ra giờ phút này nhiếp cẩn huyên sở hữu tâm tình, mà vừa nghe lời này, long cảnh vân quả nhiên ngẩn ra, nhưng theo sau lại là không cấm miệng một liệt hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi rồi. Long Cảnh Vân bỗng nhiên tới, bỗng nhiên đi rồi. Theo sau trong phòng lại lần nữa trở nên một mảnh an tĩnh. Nhưng lúc này ngồi ở trên giường Nhiếp Cẩn Huyên lại là không khỏi biểu tình chờ tắt. Sau đó đối với Thủy Vân nói Thủy Vân, xem ra chúng ta cũng muốn phản kích. Nói, Nhiếp Cẩn Huyên kia từ trước đến nay bình tĩnh trong mắt, ngay sau đó hiện lên một mặt nói không nên lời âm hàn Nhiếp Cẩn Huyên chưa bao giờ cảm thấy. Chính mình là một cái thiện lương người, lại chỉ nguyện làm một cái không thẹn lương tâm người, nhưng ở trải qua này hết thảy sau, Nhếp Cẩn Huyên bỗng nhiên cảm thấy, chính mình vẫn là quá thiện lương, thiện lương tới rồi mềm yếu, mềm yếu tới rồi làm chính mình chưa xuất thế hài tử hơi kém vứt bỏ tánh mạng, Nhếp Cẩn Huyên cảm thấy chưa bao giờ từng có phẫn nộ, mà Nhếp Cẩn Huyên như thế, Thủy Vân lại làm sao không phải, cho nên, chờ bên này Nhếp Cẩn Huyên nói âm vừa ra. Thủy Vân liền nháy mắt biểu tình dùng mình, tiếp theo thẳng tiến lên một bước, quận chúa phân phó, Thủy Vân trên mặt lộ ra rõ ràng sát khí, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nói ngươi không cần khẩn trương, hiện tại nơi này là trong cung, ngạnh tới hiển nhiên là không thành. Hơn nữa dựa vào trước mắt tình thế xem, mặc dù chân Hiểu Liên không động thủ, đoạn Thái Hậu cũng tất nhiên sẽ đem ta giam lỏng ở trong cung, cho... Nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Từ trước nhất cẩn huyên, chỉ là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhưng trước mắt nàng phải làm lại là chủ động xuất kích. Cho nên nói tới đây, nhất cẩn huyên lại là hơi hơi một đốn, duỗi tay đem vừa mới từ long cảnh vân nơi nào bắt được bình nhỏ mở ra, đảo ra một khắc màu đỏ tiểu thuốc viên trực tiếp nuốt vào, tiếp theo một lần nữa đem bình nhỏ tắc hảo sau, bỏ vào trong lòng ngực, sau đó nói chân hiểu liên này nhất. Chiều nhất tiễn song điêu, hiển nhiên là vì tư oán, nhưng không thể phủ nhận, chuyện này nhi một khi truyền ra đi, tất nhiên sẽ khiến cho chấn động, mà hiện tại phượng trạm vừa mới phụng chỉ đi xứ Nam Cương, cho nên chậm chế hết sức, trước hết cần đem chân thật tin tức nói cho phượng trạm, nếu không một khi phượng trạm biết ta sinh non, tất nhiên sẽ hồi kinh, cứ như vậy, liền cho ân phượng hàn động thủ lớn nhất cơ hội tốt, ân phượng trạm phụng chỉ đi xứ Nam Cương, tự mình. Hồi kinh, nhẹ thì sẽ nói hắn coi rẻ hoàng thượng, mà nếu ân phượng hàn nhân cơ hội lại làm ra điểm nhi khác chuyện này, lộng lớn làm không hảo liền sẽ khâu hắn một cái mưu phản mũ. Cho nên, nhếp cẩn huyên tuyệt không sẽ làm chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, Thủy Vân trong chốc lát liền lập tức bí mật ra cung, hồi phủ thông chi cố tổng quảng, làm cố tổng quảng âm thầm liên lạc phượng trạm. Nhiếp cẩn huyên vững vàng phân phó, có thể nghe ngôn, Thủy Vân lại là không cấm nhíu. Hạ mi quận chúa, nô tỳ ra cung nhưng thật ra có thể, nhưng nếu nô tỳ đi ra ngoài, kia quận chúa ngài yên tâm, ta biết ngươi lo lắng ta an ủi, nhưng thủy vân ngươi yên tâm hảo, ta hiện tại vừa mới sinh non, hơn nữa bởi vì long thần y hỗ trợ, đã là đã lửa gạt thái y bọn họ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mặc kệ là chân hiểu liên vẫn là đoạn thái hậu, đều sẽ không lại đối ta động thù. Nếu không chuyện này lộng nhiều, tất nhiên sẽ đưa tới hoài nghi, cho nên các nàng sẽ không làm như vậy, nhất cẩn huyên linh cảnh phân tích tình thế, nghe vậy, Thủy Vân lúc này mới an tâm, hảo, kia lúc sau quận chúa còn có cái gì phân phó, vẫn là làm nô tỳ phái người điều tra một chút trợ giúp chúng ta đến tổn cùng là ai, không cần, trước thông chi vượng trạm quan trọng, còn lại chuyện này, ta lúc sau tự nhiên sẽ an bài. Đến nỗi cái kia giúp chúng ta kẻ thần bí, nếu đối phương không nói, chúng ta đây cũng không cần tra xét, đối phương nếu không nghĩ làm, chúng ta biết, hiển nhiên hẳn là cũng là có chính mình đạo lý, đãi thời cơ chín mùi thời điểm, đối phương chính mình sẽ cho thấy thân phận, hảo, kia nô tỳ này liền đi, minh bạch nhấp cẩn huyên hết thảy đều làm tốt an bài, ngay sau đó thủy vân ở cung kính theo tiếng sau. Liên một cái thả người, nháy mắt biến mất bóng dáng, mà đợi Thủy Vân vừa đi, ngồi ở trên giường nhiếp cẩn huyên lại là không cấm ánh mắt lạnh lùng, đồng thời không cấm thấp giọng nỉ non nói chân hiểu. Liên, đây là người bức ta, nhiếp cẩn huyên tham gia trong cung thưởng cục yến đẻ non, mà hại nàng người, thế nhưng chính là thần vương phụ trắc phi hàn lạc tuyết tin tức, bất quá một ngày công phu, liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiều giã chấn động. Ngay sau đó, sáng sớm hôm sau, bên này nhiếp cẩn huyên còn không có khởi, trương quý phi, nhiếp lão tương quốc, đám người liền sôi nổi lại đây, xem nhiếp cẩn huyên, thậm chí hợp với đoạn thái hậu thế nhưng cũng tự mình lại đây, tức khắc, nguyên bản còn rất lớn trong phòng, liền đứng đầy người, mà lúc này, tiến phòng, nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, biểu tình dại giá nhiếp cẩn huyên, vừa mới lành bệnh nhiếp lão tương quốc khắc vành mắt liền đỏ. Cẩn Huyên a nhiếp lão tương quốc thương tâm bộc lộ ra ngoài, nhưng lúc này rồi lại không thể phát tiết ra tới. Trong lúc nhất thời, kia muốn nói lại thôi, cô nén đau lòng bộ dáng, không khỏi làm nhất cẩn Huyên cũng trong lòng nắm lên, thậm chí hơi kém muốn nói cho hắn, chính mình không có việc gì, nhưng cuối cùng nhất cẩn Huyên vẫn là nhịn xuống. Ngay sau đó chủ động giữ chặt nhiếp lão tương quốc tay, cha, cẩn huyên không có việc gì, ngài không cần lo lắng, nhiếp cẩn huyên ngữ mang trấn an, nhưng kia hữu khí vô lực nói, lại càng thêm biểu hiện ra nàng suy yếu, cho nên vừa nghe lời này, nhiếp lão, tương quốc trên mặt hơi kém banh không được, cuối cùng chỉ phải dùng sức gật gật đầu, sau đó liền thẳng có chút tập tĩnh đứng lên, hoàng hậu nương nương, tiểu nữ ở trong cung phùng kiếp nạn này. Không biết hoàng hậu nương nương hay không đã tìm được rồi hung thủ. hàn lạc tuyết ở thưởng cúc bữa tiệc làm nhiếp cẩn huyên, đẻ non tin tức đã là không phải bí mật. Nhưng lúc này, nhiếp lão tương quốc vẫn là cố ý hỏi một lần, hiển nhiên là lời nói có ẩn ý, mà lúc này nhiếp lão tương quốc tuy rằng thân hình lược hiện câu lũ hợp với động tác đều thực tập tĩnh, nhưng một đôi mang theo nếp nhăn mắt, lại tràn đầy sắc bén. Cho nên vừa nghe lời này, chân hiểu liên tức khắc không khỏi run lên chân hiểu liên, ở tam triều lão thần nhiếp lão tương quốc trước mặt lộ ra nhút nhát. Trong lúc nhất thời, có chút không biết nên cái gì chút cái gì hảo, mà đúng lúc này, một bên đoạn thái hậu lại là tiến lên một bước, sau đó thẳng nói lão tướng quốc, hiện giờ đã xảy ra. Chuyện này, đại gia trong lòng đều khổ sở, đến nỗi kia hung thủ, ngày hôm qua đã bị hoàng hậu điều tra ra chính là cái kia thần vương phủ chắc phi ai, cho nên này lại nói tiếp, cũng là làm người không hiểu được, này nguyên bản hảo hảo một cái tụ hội, hoàng hậu cũng là nhìn phía trước cùng kia chắc phi tình nghĩa, ở hơn nữa như thế thần vương đi sứ Nam Cương, cho nên mới cố ý đem các nàng kêu tiến cung tới, lại là không nghĩ, đối phương chẳng những không cảm ơn, ngược lại sinh tà niệm bất quá lão tướng quốc yên tâm hảo, hiện giờ kia chắc phi đã bị áp vào thiên lao. Ngày hôm qua buổi chiều ai ra nghe thế chuyện này sau, cũng là thập phần sinh khí, cho nên đã hạ lệnh đem nàng xử tử, rốt cuộc, an quốc quận chúa trong bụng hài tử tóm lại cũng là hoàng thất huyết mạch, kia chắc phi chẳng những tâm địa ác độc, còn lớn mật đối hoàng thất huyết mạch xuống tay, như vậy rắn giết người, ai ra là đoạn không thể lưu, cho nên, còn thỉnh lão tướng quốc, bớt giận, bảo trọng thân thể A, đoạn thái hậu này một phen nói nhưng thật ra hợp tình hợp lý có thể nghe ngôn nhiếp lão tướng quốc nhưng không khỏi sắc mặt trầm xuống nói như vậy thái hậu đã là xử trí cái kia chắc phi nhưng thái hậu như thế nào có thể khẳng định hung thủ chính là nàng chẳng lẽ là phương diện này còn có khác sự tình đi lão tướng quốc lời này ý gì chẳng lẽ lão tướng quốc là hoài nghi hoàng hậu hoặc là ai ra vu hạm cái kia chắc phi tùy tiện tìm người tới cho đủ số không thành vi thần chỉ là muốn biết chân tướng. Ai ra nói chính là chân tướng, đoạn thái hậu cùng nhất lão tướng quốc xưa nay bất hòa, phía trước nhất cẩn huyên chỉ là nghe nói chưa thấy qua, nhưng hôm nay vừa thấy, hai người quả nhiên đối trọi gây gắt, mà lúc này, nhìn hai người các không tương làm, một bên chân hiểu liên, lại là bỗng nhiên khóc lên lão tướng quốc, Thưởng cúc yến là bổn cung an bài, kia hàn chắc phi ở chưa lấy chồng trước, cùng bổn cung là khuê chung bạn thân. Cho nên hiện giờ bổn cung tiến cung thành hoàng hậu, cũng là không nghĩ làm nàng cảm thấy, bổn cung đã quên mất nàng, cho nên mới sẽ niệm cập cũ tình đem nàng kêu lên tới chính là, bổn cung thật sự không nghĩ tới, nàng thế nhưng thừa dịp cơ hội này, thương tổn an quốc quận chúa, mà trước mắt, nàng tuy rằng bị trào, ba ngày sau bị xử tử, nhưng đối với an quốc quận chúa, bổn cung thực sự hổ thẹn, cho nên lão tướng quốc muốn trách thì... Trách bổn cung hảo ô ô chân hiểu liên càng nói càng thương tâm, theo sau nước mắt càng là bùm bùm rất xuống dưới, mà bị nàng như vậy vừa nói, mặc dù nhiếp láo tương quốc tái sinh khí, cũng không hảo nói cái gì nữa, cho nên ở mím môi sau, không cấm lạnh giọng nói, hoàng hậu hiểu lầm, vi thần tự nhiên không có oán hận hoàng hậu đạo lý, bất qua trước mắt tiểu nữ đẻ non, yêu cầu tinh dưỡng, cho nên vi thần trong chốc lát liền đem tiểu nữ tiếp trở về, còn thỉnh hoàng hậu. Nương nương thông cảm, lão tướng quốc, an quốc quận chúa đẻ non, tất cả mọi người đều khổ sở, bất quả nếu nói là tinh dương nói, chi bằng ở trong cung đi, nhiếp lão tướng quốc muốn đem nhiếp cẩn huyến mang đi, nhưng hắn bên này vừa dứt lời, đoạn thái hậu liền trực tiếp theo tiếng phản bác, rốt cuộc, này trong cung có thái y, lại có cung nhân hầu hạ, nói vậy muốn so lão tướng quốc trong phủ càng ổn thỏa một ít. Lại nói, nữ nhân này đẻ non chính là không thể chịu phong, nếu là vạn nhất ở hồi nhiếp phủ trên đường, không cẩn thận nhiễm cái gì phong hàn, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Đương nhiên, ai ra biết hiện giờ trừ bỏ chuyện này, Lão Tướng Quốc cũng là đối ai ra có chút hoài nghi, kia nếu như vậy, khiến cho An Quốc quận chúa đến Trương Thái Phi bên kia tu dưỡng đi, như vậy, Lão Tướng Quốc hẳn là yên tâm đi. Hiển nhiên, Đoạn Thái hậu là nói rõ không nghi làm Nhiếp Cẩn Huyên gia cung, mà vốn dĩ hạ quyết tâm phản đối Nhiếp lão tương. Quốc vừa nghe nàng nói, làm Trương Quý phi tới chiều cố Nhiếp Cẩn Huyên, lúc này mới không cấm trầm tư một lát, sau đó dương mắt nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Trương Quý phi, tiếp theo mới thẳng gật gật đầu sự tình liền như vậy định rồi. Theo sau Nhiếp lão tương Quốc lại là cùng Nhiếp Cẩn Huyên nói chút lời nói sau, liền cùng Đoạn Thái hậu đám người cùng nhau rời đi. Tiếp theo theo sau không lâu, liền có tiểu thái dám lại đây, đem Nhất Cẩn Huyên đưa đến trương quý phi hiện tại nơi ngàn hà điện. Ngàn hà điện tuy rằng vị trí hẻo lánh, dựa gần thái miếu cùng lãnh cung, nhưng cũng còn tính thanh tịnh, mà chờ Nhất Cẩn Huyên bị an trí thỏa đáng. Theo sau trương quý phi liền thẳng đã đi tới, hôm nay buổi sáng, trương quý phi tuy rằng đi vượng vũ cung xem Nhất Cẩn Huyên, nhưng lại không nói chuyện cho nên hiện tại bốn bề vắng lặng, trương quý phi liền cũng không hề phỏng trừng, vừa vào cửa liền đi tới bắt được nhiếp cẩn huyên tay cẩn, huyên a, khổ ngươi, bất quá ngươi cũng không cần quá thương tâm, ngươi cùng chạm nhi đều còn trẻ, hai tử lúc sau tổng còn sẽ có. trương quý phi ngữ mang trấn an, nhưng dứt lời, lại là chuyển mắt nhìn bên cạnh ngọc châu liếc mắt một cái, ngay sau đó ngọc châu hiểu rõ gật đầu. Tiếp theo liền đem trong phòng một chúng cung nhân đuổi rồi đi ra ngoài, mà chờ cung nhân vừa đi, lúc này Trương Quý Phi lại là biểu tình chờ tắt, sau đó nhìn nhiếp cẩn Huyên thấp giọng hỏi nói cẩn. Huyên, ngươi cùng bổn cung nói, ngày hôm qua đến tột cùng là chuyện như thế nào, đến tột cùng là ai hạ tay, hiện giờ Trương Quý Phi, đã là xưa đâu bằng nay, ngày xưa phong cảnh ở thuận thừa đế sau khi chết, không còn sót lại chút gì, đoạn Thái Hậu ở trong cung một tay che trời. May mắn còn có thần vương ân phượng trạm, nếu không trương quý phi càng là bước đi duy gian, nhưng trương quý phi tuy rằng thất thế, nhưng ở trong cung đãi lâu như vậy, rất nhiều chuyện chỉ cần liếc, mắt một cái liền biết có hay không nội tình, cho nên hôm nay buổi sáng ở phượng vũ cung, trương quý phi tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng từ một đám người đối thoại cùng phía trước nghe được tin tức tới xem, sự tình tuyệt phi giống hoàng hậu Trân Hiểu Liên cùng đoạn Thái Hậu nói đơn giản như vậy. Cho nên, chờ trước mắt không ai, trương quý phi rốt cuộc hỏi ra chính mình ngờ vực, mà vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên lại là không cấm thở dài, sau đó liền đem ngày hôm qua thưởng, cúc yến sự tình nói một lần, nhưng lại che giấu long cảnh vân cùng có kẻ thần bí âm thầm trợ giúp, cùng với chính mình hiện tại vẫn chưa sinh non sự thật, mà trương quý phi cũng là tâm tư thông thấu, chờ nhấp cẩn huyên bên này tiếng nói vừa dứt, tức khắc liền minh bạch các loại huyền cơ. Ngay sau đó không khỏi nhíu mày nói như vậy, chuyện này là hoàng hậu nhất tiễn song điêu, trương quý phi nói khẳng định, nhưng theo sau lại không khỏi mị hạ đôi mắt nghĩ đến, kia hoàng, hậu đối cái kia hàn chắc phi cũng là hận thấu xương, ai, bất qua chuyện này cũng là, cần huyên ngươi khả năng không biết, nhớ trước đây chạm nhi còn không có thành thân thời điểm, cùng hoàng hậu xác thật có chút quan hệ, lúc ấy bổn cung cũng nghe nói một ít, thậm chí còn bởi vì chuyện này hỏi qua chạm nhi. Nhưng khi đó chạm nhi cái gì cũng nói bất quá Nhìn dáng vẻ chạm nhi lúc ấy cũng chỉ là đương nàng làm bằng hữu bình thường Không có gì ái mộ chi tình Nhưng chạm nhi Kia hài tử vốn chính là nghiêm túc Càng là rất ít cùng nữ nhân tiếp xúc Cho nên dù vậy Lúc trước bổn cung còn cảm thấy Chạm nhi nếu là cưới vợ Cưới nàng khả năng tính sẽ lớn hơn một chút Nhưng ai ngờ đến Lúc sau bỗng nhiên có một ngày Chạm nhi muốn cưới vợ Kết quả vừa hỏi mới biết được, là cái kia hàn lạc tuyết, cho nên à, phương diện này chuyện này, bổn cung lúc ấy tuy rằng chưa từng có hỏi, khá vậy nghĩ ra, tất nhiên là ra vấn đề, cho nên hiện giờ hoàng hậu đối. Kia hàn lạc tuyết ra tay tàn nhẫn, nghĩ đến cũng là vì chuyện này nhưng, bổn cung xác thật không nghĩ tới, nàng lại là như vậy ngoan độc, hơn nữa to gan như vậy, bên này chạm nhi vừa mới mới ra kinh. Nàng liền đối với ngươi xuống tay bất quá cẩn huyên ngươi yên tâm hảo, chuyện này không để yên đâu, hoàng hậu làm như thế, mặc dù cảm giác thượng làm thiên ý vô phùng, nhưng người khác cũng không phải ngốc tử, mặc dù không biết tình hình thực tế, nhưng cũng sẽ nghi kỵ lại, nói, hiện tại trạm nhi vừa mới ly kinh, liền ra chuyện này hừ, xem ra hoàng hậu vẫn là nóng vội, hơn nữa, nếu bổn cung không có đoán sai nói, tất nhiên cũng là gạt thái hậu nói tới đây. Trương quý phi không khỏi dừng một chút, sau đó dương mắt nhìn về phía nhấp cẩn huyên, cho nên cẩn huyên A, ngươi hiện tại cũng không cần nghĩ nhiều, mọi việc có bổn cung đâu, ngươi chỉ cần hảo hảo tinh dưỡng thân mình liền hảo, kia đoạn nguyệt Thiên liền tính là lại lợi hại, nhưng hiện, tại nàng còn không dám đối bổn cung động thù, cho nên cẩn huyên ngươi có thể yên tâm. Lúc sau, Trương quý phi lại chấn an nhấp cẩn huyên hảo một thời gian, sau đó mới rời đi. Mà chờ trương quý phi vừa đi, lúc này Thủy Vân mới thẳng từ bên ngoài đi đến, quận chúa, ngài vì sao không đem sự thật đều nói cho quý phi nương nương, chẳng lẽ ngài là hoài nghi nàng không phải ta không tin nàng, mà là hiện tại chuyện này càng ít người biết càng tốt, Thủy Vân nói sự thật, tự. Nhiên là chỉ nhếp cẩn huyên cũng không có sinh non chuyện này, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huyên lại là không cấm lắc lắc đầu, sau đó mới còn nói thêm lại nói, hiện tại quý phi nương nương cũng là cùng trước kia không giống nhau, ta cũng là không nghĩ lại cho nàng thêm phiền toái, ách, nhưng vừa mới nô tỳ nghe quý phi nương nương ý tứ, giống như cũng không giống như là muốn ngồi chờ chết nha. Ân, kia nhưng thật ra, nói, Nhiếp Cẩn Huyên hơi hơi động hạ thân tử, sau đó chậm rãi nằm xuống tuy rằng quý phi nương nương hiện tại không bằng trước kia, nhưng nói lên một cái không thỏa đáng so sánh con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Quý phi nương nương ở trong cung lâu như vậy, lúc trước tuy rằng có ninh quý phi quan hệ, làm tiên hoàng vẫn luôn nhớ mong, nhưng người chớ quên, ở trong cung này sinh hoạt đều không phải là chỉ có này đó liền đủ. Trương quý phi có thể ở trong cung cùng có cường đại bối cảnh cùng thế lực đoạn thái hậu, chu toàn cho tới hôm nay, chỉ bằng thuận thừa đế thiên vị sao có thể? Mà này đó, trừ bỏ Trương quý phi bản thân thủ đoạn cao siêu, càng quan trọng là ở trong cung này, trương quý phi tất nhiên cũng có chính mình thế lực, chỉ là trương quý phi tàng đến quá sâu, mà nàng không nói, tự nhiên cũng không hảo truy vấn. mà này đó là nhiếp cẩn huyên không thể cùng thủy vân giải thích, cho nên nói tới đây, nhiếp cẩn huyên liền không cầm mí môi, đồng thời chuyện vừa chuyển đúng, rồi thủy vân sự tình đều làm tốt sao? trong nháy mắt nhiếp cẩn huyên ánh mắt trở nên đông lạnh vài phần. Mà vừa nghe lời này, Thủy Vân nháy mắt biểu tình dùng mình, hảo, đã đem tờ giấy lặng lẽ đưa cho nàng, Thủy Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng dứt lời lại là không cấm nhíu hạ mi, bất quá quận chúa, ngài xác định kia Trần Yến Nhi sẽ giúp chúng ta sao, nếu là vạn nhất nàng đối với Trần Yến Nhi, Thủy Vân vẫn luôn cung chưa cái gì hảo cảm, lại nói, vân vương ân phượng cẩm, vốn dĩ chính là thái tử đảng, càng là cùng nhà mình chủ tử thế bất lưỡng lập. Cho nên ở cái này mấu chốt nhi thượng, ở Thủy Vân xem ra, Trần Yến Nhi đều không phải là là một cái đáng tin cạnh minh hữu, Thủy Vân có chút lo lắng, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại cười, nhưng tiếp theo lại tươi cười chợt tắt Trần Yến Nhi là không đáng tin, nhưng tại đây sự kiện nhi thượng, nàng nhất định sẽ hỗ trợ, bởi vì chúng ta mục tiêu là giống nhau, nói, nhiếp cẩn huyên ngước mắt, nhìn mắt Thủy Vân. Đồng thời đáy mắt không cấm hiện lên một mặt tinh quang nhếp cẩn huyên từ phượng vũ cung, dọn tới rồi ngàn hà điện, sự tình cũng phản phất tạm thời cao với đoạn, nhưng mặt ngoài bình tĩnh, lại không thể che giấu âm thầm mãnh liệt, cho nên cùng ngày ban đêm, liền ở nửa đêm thời gian, lại chỉ thấy một đạo thân ảnh, lặng yên đi vào thiên lao, sau đó một đường đi tới tận cùng bên trong một đạo nhà tù trước, đó là hàn lạc tuyết nhà tù. Mà lúc này, xuyên thấu qua nhà tù Lan Can, lại chỉ thấy một đạo câu lũ thân ảnh, vô lực tê liệt nhá xuống ở trong góc, dối tung phát che khuất mặt, làm người nhìn không ra một tia biểu tình, thấy vậy tình hình, kia đứng ở nhà tù ngoại thân ảnh không khỏi cả kinh, ngay sau đó đột nhiên tiến lên một bước, sau đó nhịn không được nhẹ gọi ra tiếng lạc tuyết, lạc tuyết, thanh âm kia mang theo rồn dập cùng lo lắng, nhưng mặc cho kêu vài tiếng, kia quán, đến ở góc bóng người. Lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng thấy vậy tình hình, người nọ tức khắc nóng nảy, ngay sau đó giơ tay liên tiếp chụp phủi lan can, đồng thời lại lần nữa để cao tiếng nói kêu lên, lạc tuyết, tỉnh tỉnh, lạc tuyết, ngươi tỉnh tỉnh, thanh âm một tiếng so một tiếng rồn rập, mà theo sau không biết kêu bao lâu, nha vào góc hàn lạc tuyết rốt cuộc giật mình, sau đó chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía nhà tù ở ngoài mà lúc này, nhìn hàn lạc tuyết rốt của có phản ứng, người nọ tức khắc trên mặt vui vẻ lạc tuyết, người nhìn xem ta, là ta a ta là Phượng Hiên, ta là Phượng Hiên nha, nguyên lai, like, từ khi lần trước ân Phượng Hiên từ trong cung trở về lúc sau, liền vẫn luôn đại ở chính mình trong vương phủ, ân Phượng Hiên tuy rằng không phải cái gì khôn khéo người, nhưng đối với trước mắt tình thế, lại cũng thập phần rõ ràng, cho nên từ ân Phượng chạm vừa đi, ân Phượng Hiên càng là ý thức được, ân Phượng Hàn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Bởi vậy đảo cũng nghe lời nói không hề giống như trước như vậy. Nơi nơi chạy loạn gây chuyện nhi. Nhưng ân phượng hiên vốn chính là cái thiếu kiên nhẫn, cho nên mặc dù không ra vương phủ, nhưng vẫn là đem một đám con hát chiêu vào phủ, cung chính mình hưởng lạc, đồng thời cũng phái ra thủ hạ, mỗi ngày đến bên ngoài hỏi thăm tiếng gió, hiểu biết trước mặt tình huống. Bởi vậy hôm nay sáng sớm, hôm qua thưởng cúc bữa tiệc nhiếp cẩn huyền non, hàn, lạc tuyết chính là hung thủ. Cũng đã là nhốt đánh vào thiên lao ba ngày sau xử tử chuyện này, cũng tự nhiên chuyển tới lỗ tai hắn, mà vừa nghe đến tin tức này, ân phượng hiên tức khắc liền nóng nảy, ngay sau đó buổi tối liền mua được thiên lao thủ vệ, sau đó cải trang thành lao đầu, tới gặp hàn lạc tuyết, mà lúc này, vừa nghe đối phương nói ra phượng hiên, hai chữ, nguyên bản còn biểu tình dạy ra hàn lạc tuyết không khỏi sử sốt, sau đó xuyên thấu qua dối tung phát xem. Qua đi, lại thấy đứng ở lan can sau người, thế nhưng thật là ân phượng hiên, ngay sau đó không khỏi cả người chấn động, tiếp theo thế nhưng đột nhiên vọt qua đi hiên, cứu ta, mau cứu ta đi ra ngoài a ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi, đôi tay gắt gao bắt lấy thiên lao lan can, hàn lạc tuyết nhịn không được tiếng kêu, đồng thời nước mắt cũng tức khắc chảy xuống dưới, mà thấy nàng như thế, ân phượng hiên không cấm cảm thấy có chút đau lòng, nhưng theo sau vẫn là... Không cấm nhíu hạ mi, sau đó hỏi lạc tuyết, ngươi nói cho ta, tứ ca hài tử, tứ ca hài tử có phải hay không ngươi hại chết? Kỳ thật, ở ân phượng hiên trong lòng, hàn lạc tuyết vẫn luôn là tốt đẹp, nàng Mỹ lệ ô nhu, hào phong khéo léo, nhưng trước mắt sự tình biến thành như vậy, ân phượng hiên cũng không được bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chính mình từ trước đều sai rồi đương nhiên, này cũng không phải nói, hắn để ý nhất cẩn huyên, cũng mặc kệ nói như thế nào. Nhất cẩn huyên trong bụng hài tử đều là ân phượng chạm, cho nên tại đây sự kiện nhi thượng ân phượng hiên cảm thấy chính mình cần thiết biết rõ ràng, mà ân phượng hiên tâm tư hàn lạc tuyết lại có thể nào không biết? Nàng biết ân phượng hiên vẫn luôn đều khinh mộ chính mình, thậm chí có vài phần thích, nhưng bởi vì chính mình là ân phượng trạm nữ nhân, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem phần cảm tình này đè nền xuống. Ân phượng hiên tuy rằng nhưng tuyệt không sẽ bởi vì. Nữ nhân, mà vứt bỏ ân phượng chạm cái này ca ca, cho nên, lúc này vừa nghe ân phượng hiên nói như vậy, hàn lạc tuyết tức khắc nước mắt rơi như mưa, sau đó biên khóc biên dùng sức lắc đầu nói, hiên, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra như vậy ác độc sự tình sao, là, ta là không thích kiến nhấp cẩn huyên, nhưng ta biết, nhấp cẩn huyên kỳ thật cũng không hư, hơn nữa nàng cùng trước kia cũng không giống nhau, cho nên ta vẫn luôn đều hy vọng vương gia có thể một lần nữa đem nàng cưới. Vào cửa, sau đó cùng nàng hòa thuận ở chung mà lần này nhiếp cẩn huyên sinh non, kỳ thật đều là kia chân hiểu liên dở trò quỷ. Nàng giả tá lúc trước cùng ta tình nghĩa, đem ta lửa tiến cung, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế lại rốt cuộc làm tốt an bài. Sau đó ăn cơm chưa thời điểm, cố ý làm ta cùng vân vương phi đổi chỗ ngồi, sau đó dựa gần nhiếp cẩn huyên, tiếp theo nàng lại ở nhiếp cẩn huyên ăn đồ vật bên trong hạ dược, cuối cùng vu hám là ta làm. Hiên, ngươi phải tin tưởng ta, ta nói thật là lời nói thật. Lại nói, Hiên ngươi ngẫm lại, liền tính ta thật sự hận nhất cẩn huyên tận xương, ta đây cũng sẽ ở bên ngoài xuống tay a. Lại sao có thể ở trong cung làm như vậy chuyện này đâu? Rốt cuộc, ta chỉ là cái chắc phi, ở trong cung nào có ta nói chuyện phần a o o. Hơn nữa Hiên, ta hiện tại đều đã bị Thái hậu phán ba ngày sau xử tử, nhưng kia chân hiểu liên vẫn là không buông tha ta, nàng mỗi ngày đều làm trong phòng. Giam người cha tấn ta, nhưng bọn họ thực khôn khéo, đều không chạm vào ta mặt, lại chỉ đánh làm người nhìn không tới địa phương không tin nói, hiên ngươi xem, trên mặt biến khóc biến nói, rứt lời, lại là rỗi tay nhịn đau vén lên chính mình ống tay áo, lộ ra chính mình cánh tay, mà lúc này, nghe được lời này, vẫn luôn không nói chuyện ân phượng hiên không cấm ngẩn đầu, ngay sau đó liền đang xem thanh trước mắt hết thảy sau tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nguyên lai, like. Chỉ thấy, hàn lạc tuyết kia nguyên bản bạch hy ngó sen trên cánh tay, đã là vết thương trồng chất, đan sen vết máu một đạo dựa gần một đạo, nhìn làm người không cấm nhìn thấy ghê người, sao tại sao lại như vậy, tức khắc, ở trấn kinh rồi hảo sau một lúc lâu, ân phượng hiên rốt cuộc nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, mà lúc này, hàn lạc tuyết lại là chậm rãi buông ống tay áo, sau đó khóc lóc nói, là chân hiểu liên phân phô ô, ô ngày hôm qua nàng còn tự mình động thủ đánh ta hiên, ta hiện tại rơi vào này bước đồng ruộng, đã không ai tin tưởng ta, nhấp cẩn huyên không có hại tử, hận ta tận xương, kia tần ngọc hà các nàng càng là hận không thể ta sớm chết. Chính là hiên, ta không sợ chết, cũng không sợ các nàng cha tấn ta, nhưng là hên ngươi có hay không nghĩ tới, chân hiểu liên hiện tại dám làm như vậy, là hoàn toàn không đem vương ra xem ở trong mắt a. Ta tuy rằng thân phận thấp, nhưng tóm lại cũng là thần vương phủ Trác phi, nhưng Chân hiểu liên thế nhưng công khai hãm hại ta, còn làm hại nhiếp cẩn huyên sinh non hiên, ta hiện tại không dám tưởng, thật sự không dám tưởng A o o. chân hiểu liên than thở khóc lóc, mà nghe được lời này, ân phượng hiên quả nhiên mày vừa động, nhưng theo sau vẫn là không cấm thấp giọng nói, cái này hẳn là không thể nào tuy rằng hiện tại tứ ca, hiên, ta biết ngươi tâm hảo, nhưng ta sẽ lửa ngươi sao, sự tình đều đã bãi ở trước mắt, hơn nữa, còn có hai ngày, còn có... Hai ngày, ta liền phải, nói tới đây, Hàn Lạc Tuyết liền không hề nói, lại chỉ là không được rơi lệ, mà nhìn nàng khóc phảng phất lệ nhân giống nhau bộ dáng, Ân Phượng Hiên không khỏi nhấp môi, tiếp theo biểu tình dùng mình, "Lạc Tuyết, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết." Ân Phượng Hiên rốt cuộc nói một câu Hàn Lạc Tuyết muốn nghe nói, nháy mắt, Hàn Lạc Tuyết không khỏi đáy mắt tinh quang chợt lóe, nhưng theo sau vẫn là lắc lắc đầu không, "Hiên, ta tuy rằng hy vọng" Ngươi có thể cứu ta, nhưng ta không thích ngươi vì ta mạo hiểm, nói, hàn lạc tuyết bỗng nhiên duỗi tay xoa ân phượng hiên bắt lấy lan can tay, sau đó dương mắt mê măng nhìn hắn nói ta hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, mặc kệ như thế nào, nhất định phải bình an hiên, hàn lạc tuyết càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng rồi lại không tiếng động khóc lên, thấy vậy tình hình, ân phượng hiên chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, ngay sau đó trở tay cầm tay nàng đừng nói nữa, lạc. Tuyết, ta nói rồi sẽ cứu ngươi, liền nhất định sẽ cứu ngươi, rứt lời, ân phượng hiên dùng sức đối với hàn lạc tuyết gật gật đầu, sau đó liền thẳng đứng dậy rời đi, mà lúc này, nhìn ân phượng hiên kia quyết tuyệt bóng dáng, trong phòng giam hàn lạc tuyết lại là không cấm mày vừa động, sau đó nháy mắt không tiếng động nở nụ cười ân phượng hiên giống, như gió xoáy giống nhau chạy ra khỏi thiên lao, hàn lạc tuyết hãy còn đắc ý, chỉ là mặc kệ là hàn lạc tuyết, vẫn là ân phượng. Hiên cũng chưa phát hiện, liền ở ân phượng Hiên rời đi sau không lâu, hàn lạc tuyết cách vách trong phòng giam lại là lặng yên đi ra hai người, sau đó hãy còn một đường cũng đi theo ra nhà tù, mà đợi hai người sau khi rời khỏi đây, thẳng đến đi vào bên ngoài, nương ánh trăng vừa thấy, lại phát hiện nguyên lai like này hai người thế nhưng chính là Vân Vương, ân phượng cầm cùng Vân Vương phi Trần Yến Nhi, mà lúc này, đãi vừa ra thiên lao, Trần Yến Nhi lại là không cấm dương hạ mi. Chuyển mắt lại là nhìn mắt thiên lao, ngay sau đó cười lạnh một tiếng hừ, nhưng thật ra thật không thấy ra tới, kia ân phượng hiên thật đúng là cái đa tình loại, thế nhưng sẽ thích hàn lạc tuyết cái này ác độc nữ nhân, mà kia hàn lạc tuyết cũng là cái tiện phôi, trợn mắt nói nói dối, nhưng thật ra một phen hảo thủ bất quá này đó thế nhưng đều bị nhếp cẩn huyên, nữ nhân kia đoán đúng rồi, nhưng thật ra thú vị khẩn, Trần Yến Nhi ngữ mang khinh thường, mà hiển nhiên, vừa mới. Ân Phượng Hiên cùng hàn lạc tuyết một phen đối thoại, Trần Yến Nhi đã là đều nghe cái rành mạch, mà nói tới đây, Trần Yến Nhi ngay sau đó không cấm quay đầu, sau đó nhìn về phía ân Phượng Cẩm nói, Phượng Cẩm, vậy ngươi nói hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không ấn nhất Cẩn Huyên nói làm, ngươi không phải đều đã quyết định sao, lại vì sao hỏi ta, chọn hạ mi, ân Phượng Cẩm hiển nhiên đem Trần Yến Nhi tâm tư xem cái rõ ràng, mà vừa nghe lời này, Trần Yến Nhi tức, khắc nhấp hạ miệng, sau đó duỗi tay giã hạ ân phượng cầm cánh tay, chết hình dáng, ta này không phải cùng ngươi thương lượng sao, lại nói, ta quyết định có ích lợi gì, không còn phải ngươi ra tay sao, bọn họ nghe ngươi lại không phải nghe ta, tuy rằng Trần Yến Nhi tính tình nóng nảy, nhưng cùng ân phượng cầm cảm tình lại là thật sự, cho nên nàng bên này tiếng nói vừa dứt, ân phượng cầm không cấm bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói hành, ta đã biết. Ta hội kiến cơ hành sự, đẩy ân, Phượng Hiên một phen, hảo, vậy nói định rồi, nói, Trần Yến Nhi đối với ân Phượng cẩm ngọt ngào cười, tiếp theo hai người liền cùng nhau trở về Vân Vương Phủ, thời gian trôi đi, hai ngày sau, Hàn Lạc Tuyết ở Lao Trung bị ban rượu độc một ly, đi đời nhà ma, tùy theo thi thể bị qua loa dùng chiếu một quyển, trực tiếp ném tới ngoài thành loạn phần cương. Mà bởi vì hàn lạc tuyết là bởi vì hại nhức cẩn huyên mới bị xử tử, cho Nên hàn ra người cũng là ghét bỏ nàng bẩn ra môn thanh danh Lại là liền nàng thi thể đều không có thu Sự tình cứ như vậy đi qua Nhiếp cẩn huyên như cũ ở ngàn hà điện dưỡng thân mình Hết thảy lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh Thậm chí bình tĩnh làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng Nhưng liền ở như vậy trong bình tĩnh Lại cũng đã xảy ra một ít chuyện nhỏ tỷ như vừa mới tiền nhiệm cấm quân thống lính tác phong bất chính, ở trong cung hậu cung phi tần, đoạn, Thái hậu gọi đến Hoàng hậu Trân Hiểu Liên, phải cho ân phượng hàn nạp phi linh tinh vân vân, mà đối này, nhất cẩn huyên chỉ là vừa nghe, sau đó chỉ cười không nói, cứ như vậy, đảo mắt công phu, lại là mười ngày đi qua, tính tính nhật tử, ân phượng chạm đã là mau đến Nam Cương, đã có thể tại đây sáng sớm thượng, nhất cẩn huyên vừa mới mới vừa khởi. Liền chỉ thấy tiểu tú vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, sau đó thẳng kêu lên quận, quận chúa không hảo, vương, vương, ra đã xảy ra chuyện. Hiện giới nhiếp cẩn huyên bên người liền Thủy Vân một cái người thời nay, chung quanh cung nhân tuy rằng làm việc nhi nhanh nhẹn, nhưng tổng cũng so ra kém chính mình, cho nên từ khi ngày đó, nhiếp lão tương quốc cùng đoạn Thái hậu theo lý cố gắng không có kết quả sau, liền đem tiểu tú đưa vào tới. Cũng là tận lực làm nhiếp cẩn huyên ở trong cung có cái chi kỷ người, mà lúc này, nghe tiểu tú cùng hoảng loạn lời nói, nhiếp cẩn huyên lại là có một lát ngây. Người, sau đó không cấm lại lần nữa hỏi một lần tiểu tú ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa, không phải nhiếp cẩn huyên không nghe được, mà là nhiếp cẩn huyên không thể tin được đó là thật sự, mà nhìn nhiếp cẩn huyên, kia hoảng hốt lại lộ ra một chút khẩn trương cùng bất an biểu tình, tiểu tú tức khắc vành mắt đỏ. Ngay sau đó cái miệng nhỏ một liệt, thế nhưng khóc lên ô ô quận, quận chúa vương ra vương ra hắn, đã xảy ra chuyện vừa mới nô tỷ đi ngang qua. Noãn các, chính tay nghe Thái Phi cùng Ngọc Châu tỷ tỷ nói, tiểu tú hai mắt đẫm lệ, hợp với thanh âm đều run rẩy mà nghẹn ngào. Rốt cuộc, tiểu tú biết hiện giờ nhiếp cẩn huyên dựa vào, liền chỉ là thần vương, mấy ngày này, nàng tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng nhưng vẫn lo lắng hắn. Nhưng hiện tại thần vương xảy ra chuyện nhi, như vậy này sẽ là đối nhiếp cẩn huyên nhất trầm trọng đả kích. Ở trong cung, càng là bước đi duy gian, hợp với trương thái phi cũng đem đã chịu, rất lớn đánh sâu vào. Hơn nữa, nhiếp cẩn huyên vừa mới trải qua tang tử chi đau cho nên, tưởng tượng đến này đó, tiểu tú càng là hoảng hốt đến không được. Mà lúc này, đang nghe đến tiểu tú nói sau, nhiếp cẩn huyên lại là có một lát thất thần. Nhưng theo sau đãi phục hồi tinh thần lại, lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tức khắc liền muốn hôn mê bất tỉnh thấy vậy tình hình, tiểu tú càng là sợ tới mức sáu hồn vô chủ, ngay sau đó lập tức chạy tới đi vào trước quận chúa, ngươi đừng dọa nô tỳ quận chúa ngươi tỉnh tỉnh a ô ô quận chúa, quận chúa, tiểu tú bị sợ hãi, mà lúc này, nghe bên tai hoảng loạn mà khẩn trương tiếng la, nhiếp cẩn huyên lại là mạnh mẽ mở mắt ra sau đó duỗi tay một phen gắt gao bắt lấy tiểu tú tay tiểu tú ngươi ngươi vừa mới nói đều là thật sự nhất cẩn huyên hơi mang run rẩy truy vấn nghe vậy tiểu tú cô nén bị chảo đau sắp đoạn rất thủ đoạn sau đó khóc lóc gật gật đầu đúng vậy quận chúa là nô tỳ chính tai nghe được ngọc châu tỷ tỷ cùng trương thái phi nói kia các nàng có hay không nói phượng chạm đến tột cùng ra chuyện gì hình như là nói thần vương điện hạ ở biên cảnh Gặp cường đạo cụ thể nô tỳ lúc ấy cũng là bị sợ hãi, cho nên, tiểu tú một năm một mười nói, nước mắt càng là ngăn không được đi xuống lưu, mà lúc này, nghe đến đó, lúc sau không đợi tiểu tú nói xong, liền chỉ thấy nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên một phen buông ra tiểu tú, sau đó đột nhiên ngồi dậy, liền, hạ nhiếp cẩn huyên động tác vội vàng, thậm chí còn mang theo chút hiển nhiên vội vàng, thấy vậy tình hình. Tiểu tú tức khắc hoảng sợ, sau đó lập tức tiến lên đỡ lấy nhiếp cẩn huyên, quận chúa, ngài đừng như vậy, ngài đây là muốn đi đâu nha? ta muốn đi gặp Thái Phi, chính là quận chúa, ngài hiện tại vừa mới đẻ non, Thái Y nói ngài không thể hạ a, quận chúa tiểu tú liên thanh khuyên lại. Nhưng theo sau, nhiếp cẩn huyên lại là liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, một phen ném ra nàng, liền thẳng mặc vào giày, sau đó hợp với quần áo cũng chưa phủ thêm. Liền bước chân loạn trọng sông ra ngoài vội vội vàng vàng, nhiếp cẩn huyên một đường vỏ tới noãn các, mà nghe tiếng, nguyên bản ngồi ở noãn các chung, thẳng cùng Ngọc Châu nói chuyện trương quá quý phi không cấm ngẩn đầu, nhưng theo sau vừa thấy là nhiếp cẩn huyên, trương quý phi tức khắc cả kinh, sau đó vội vàng tự mình đứng dậy đi lên đỡ lấy thân hình không sóng nhiếp cẩn, huyên ai nha, Cẩn huyên, ngươi như thế nào hạ, không phải nói, muốn nằm tĩnh dưỡng sao? Ngươi này cau mày, trương quý phi vẻ mặt lo lắng, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra một mặt bất an, nhưng lúc này, còn không đợi trương quý phi đem nói cho hết lời, nhất cẩn huyên lại chảo một cái đã bắt được nàng quý phi nương nương, ngài nói cho ta, phượng trạm có phải hay không xảy ra chuyện nhi, có phải hay không xảy ra chuyện nhi, mở to hai mắt nhìn, nhất cẩn huyên liên thanh, hỏi, mà vừa nghe lời này, trương quý phi tức khắc mày nhân lại, nhưng ngay sau đó vừa thấy theo sau đi theo nhiếp cẩn huyên chạy tới tiểu tú trương quý phi tức khắc minh bạch sau đó không cầm ánh mắt vừa chuyển đem tầm mắt lại trở xuống tới rồi nhiếp cẩn huyên trên mặt cẩn huyên a ngài đừng vội lại đây ngồi nói trương quý phi tự mình đem nhiếp cẩn huyên đưa tới giường nệm bên ngồi xuống lúc này một bên ngọc châu cũng đúng lúc tìm tới một cái mỏng thảm cái ở nhiếp cẩn huyên trên đùi Mà chớ hết thảy đều hảo, trương quý phi mới trở tay bắt lấy nhiếp cẩn huyên tay, sau đó từng câu từng chữ nói cẩn huyên, ngài nghe bổn cung nói không tồi, vừa mới bổn cung là nghe được bên ngoài truyền đến tin tức, nói là phượng chạm xảy ra chuyện nhi, nói là ở quá biên cảnh thời điểm, gặp cường đạo, sau đó lúc sau nói, trương quý phi chưa nói, nhưng trên mặt lại đã là lộ ra một mặt không thể nói đau thương, thế vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên chỉ. Cảm thấy trong lòng chấn động, nước mắt nháy mắt không thể ức chế chảy ra, nhiên, sau đó sao như thế nào, nương nương ngài nói, sau đó sau đó ra sao, phượng chạm ra sao, một tiếng sau một tiếng cao, nhiếp cẩn huyên cảm xúc tức khắc có chút không chịu không chế điên cuồng lên, thấy vậy tình hình, trương quý phi rời đi duỗi tay đỡ lấy nhiếp cẩn huyên cánh tay, cẩn huyên ngài trước bình tĩnh một chút, trước bình tĩnh một chút, nghe bổn cung nói, trương quý phi liên thanh. Biên Trần An nhấp Cẩn Huyên, Biên nói, ngay sau đó hơi hơi nhấp môi dưới lại nói, lúc sau nói là chạm nhi một hàng, bởi vì tao ngộ cường đạo, cho nên bị thương sinh tử không rõ, chính là Cẩn Huyên, ngươi nghe bổn cung nói tuy rằng hiện tại chúng ta được đến tin tức là như thế này, nhưng ai cũng không thấy được không phải sao, cho nên, vừa mới bổn cung đã phái người bí mật ra cung, chính là muốn nhìn một chút chạm nhi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì có lẽ chạm nhi chỉ là vết thương nhẹ cũng nói không trưng a, cho nên hiện tại cần Huyên ngươi đầu tiên cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình, dưỡng hảo thân mình, hết thảy chờ được đến xác thực tin tức sau, lại nói thương nghị cũng không muộn cần Huyên, bổn cung ý tứ ngươi minh bạch sao?" Cau mày, Trương quý phi tận tình khuyên bảo khuyên, mà lúc này, nghe được lời này, nhất Cẩn Huyên lúc này mới hơi hơi sững sốt. Sau đó liễm mắt không nói trong lúc nhất thời, to như vậy noãn cát, lặng ngắt, như tờ, nhất cẩn huyên không nói lời nào, mà trương quý phi lại chỉ là nhìn nàng, sau đó nắm chặt tay nàng, không tiếng động khuyên giải an ủi cùng Trấn an, thời gian trôi đi, theo sau không biết qua bao lâu, nhất cẩn huyên rốt cuộc thẳng hô khẩu khí, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía trương quý phi, nương nương, nương nương nói không sai, hiện tại hết thảy đều chỉ là đồn đãi. Ở không có được đến xác thực tin tức phía trước, sở hữu đều là không thể tin, lặng lặng nhìn trước. Mắt trương quý phi, nhất cẩn huyên thanh âm bình tĩnh nói, mà vừa nghe lời này, lại lại nhìn nàng kia như ngày xưa giống nhau bình tĩnh mà mỹ lệ mắt, kiên định ánh mắt, trương quý phi lúc này mới hơi hơi yên tâm xuống dưới, sau đó cong môi cười này liền đúng rồi, ai, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải tin tưởng chạm nhi. Mà bổn cung bên này, cẩn huyên ngươi yên tâm, người đã phải ra đi, lúc sau có tin tức nhất định thông chi ngươi, hảo, kia cẩn huyên liền tĩnh chờ, nương nương tin tức, nói, nhiếp cẩn huyên liền thẳng đứng lên, sau đó lại lại cùng trương quý phi nói nói mấy câu sau, nhiếp cẩn huyên liền thẳng rời đi noãn các, mà chờ bên này nhiếp cẩn huyên vừa đi, trương quý phi nguyên bản mang cười trên mặt lại không khỏi trầm xuống dưới. Lúc này một bên Ngọc Châu lại là cũng biểu tình ngưng trọng tiến lên một bước nói, nương nương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, nếu thần vương điện hạ vạn nhất thật sự ra chuyện gì nhi Ngọc Châu, có chút lo lắng, rốt cuộc hiện giờ trương quý phi ở trong cung tình cảnh đã là thập phần không ổn, mà hết thảy này, vẫn là bởi vì sau lưng có thần vương ân phượng chạm ở, cho nên đoạn thái hậu mới không dám quá mức quá phận, nhưng một khi thần vương ân phượng chạm xảy ra chuyện nhi. Như vậy chuyện sau đó, Ngọc Châu không dám tưởng, mà lúc này, lại chỉ thấy Trương Quý Phi hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó mị hạ đôi mắt bổn cung nhưng thật ra cảm thấy chuyện này nhi không đơn. Giản như vậy, chạm nhi đi Nam Cương, ở biên cảnh gặp được Cường Đạo. Nhưng dù vậy, như thế nào tin tức nhanh như vậy liền truyền quay lại tới. Ách nương nương ý tứ là, chẳng lẽ này tin tức là giả, thiệt hay giả, hiện tại ai cũng nói không chừng, bất quá trước mắt tình thế. Thập phần vi diệu, cho nên vẫn là trước xác định nhìn xem, chờ chúng ta người đã trở lại lại nói, thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nói tới đây, Trương Quý Phi hơi hơi dừng một chút, sau đó, bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Ngọc Châu bất quá Ngọc Châu, này trận ngươi giúp bổn cung nhiều nhìn chầm chầm điểm nhi hiên nhi kia hài tử, theo lý thuyết, lần trước cái kia hàng lạc tuyết chuyện này, dựa vào hiên nhi tinh tình, hẳn là sẽ qua tới tìm bổn cung. Nhưng lại một chút tin tức đều không có, mà hiện giờ, chạm nhi lại xảy ra chuyện nhi, bổn cung sợ hiên nhi một cái ngồi không được, làm ra điểm nhi sự tình gì tới, cho nên nhất định phải làm người nhìn chằm chằm, khẩn hắn, một có tin tức lập tức nói cho bổn cung, là, nô tỳ biết, cung kính theo tiếng, theo sau Ngọc Châu liền bước nhanh đi ra ngoài, mà nhìn Ngọc Châu rời đi bóng dáng, ngồi ở vị trí thượng trương quý phi lại là không khỏi nhíu mày. Trên mặt đồng thời nổi lên một mặt nói không nên lời ngưng trọng chương quý phi, có chính mình an bài, mà về phương diện khác, rời đi noãn các sau, nhiếp cẩn huyên liền ở tiểu tú nâng, hạ, về tới chính mình phòng, mà chờ một hồi phòng, lúc này Thủy Vân cũng bưng canh chén đi đến, sau đó vừa thấy nhiếp cẩn huyên từ bên ngoài trở về, liền vội vàng tiến lên, đồng thời thấp giọng nói quận chúa, ngài không có việc gì đi, hiển nhiên, Thủy Vân cũng là nghe được tin tức. Có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó lắc lắc đầu ta không có việc gì, nói, nhiếp cẩn huyên thẳng đem thân mình dựa vào giường nệm thượng, sau đó liễm, hạ con ngươi, Thủy Vân, trong phủ cố tổng quản bên kia có cái gì tin tức sao, hiện giờ ân phượng chạm xảy ra chuyện nhi tin tức này, không biết là từ chỗ nào biết được, nhưng mặc kệ là từ ai trong miệng truyền ra tới. Cố hồng bên kia nếu không có tin tức, kia hết thảy đều không thể giữ lời, mà Thủy Vân tự nhiên cũng biết nhiếp cẩn huyên ý tứ, nhưng theo sau lại vẫn là nhấp môi thấp giọng nói, không có tin tức, Thủy Vân thấp giọng nói, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại nhắm mắt. Lại, sau đó liền không hề nói một lời nhiếp cẩn huyên vẫn luôn trầm mặc, thấy vậy tình hình, Thủy Vân cùng tiểu Tú không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó cũng liếm thượng con người, cái gì cũng thật tốt canh giữ ở một bên. Ngay sau đó, toàn bộ phòng lâm vào một mảnh hơi mang quỷ dị cùng áp lực an tĩnh bên trong, nhưng theo sau không bao lâu, liền chỉ nghe phòng ngoại chuyện tới tiểu cung nữ thông dân âm, khởi bẩm an quốc quận chúa, thủy vương điện hạ cầu kiến. Tiểu cung nữ thanh âm không lớn, tuy rằng mang theo chút tính trẻ con, nhưng thực bình tĩnh, mà nghe vậy, trong phòng thủy vẫn không khỏi ánh mắt vừa nhất, sau đó nhìn về phía vẫn luôn nhắm mắt lại, không biết là ngủ rồi vẫn là ở trầm tư nhiếp cẩn huyên. Quận Chúa Thỉnh Thủy Vương Điện Hạ tiến vào, Thủy Vân vừa mới mở miệng, Nhiếp Cẩn Huyên liền bỗng nhiên thấp giọng nói, sau đó chậm rãi mở mắt ra lúc này, Thủy Vương ân phượng tường ngồi xe lăn tiến vào, mà vừa thấy đến. Nhiếp Cẩn Huyên chính thần tình bình tĩnh ngồi ở giường nệm thượng, ân phượng tường không khỏi hô khẩu khí ân phượng tường động tác không thể nói rõ ràng, nhưng lại làm Nhếp Cẩn Huyên thấy rõ, cho nên thấy hắn như thế, Nhếp Cẩn Huyên ngay sau đó minh bạch hắn ý đồ đến. Sau đó thẳng hoãn thanh nói thủy vương điện hạ nghi đến cũng nghe đến tin tức đi, yên tâm, ta không có việc gì, biết ân phượng tường cũng là lo lắng cho mình, nhiếp cẩn huyên rất lời ngay sau đó hơi hơi mỉm, cười, nhưng nhìn nhiếp cẩn huyên trên mặt kia mà cười, ân phượng tường ngược lại nhân lại xinh đẹp mi, quận chúa, ngươi không cần đối ta miễn cưỡng cười vui, ta biết ngươi trong lòng lo lắng tứ hoàng đệ, nói. Ân phượng tưởng giơ tay đem phía sau đẩy xe lăn lam bình tống cổ đi ra ngoài, sau đó chính mình tự mình đẩy trên xe lăn trước, đi vào nhếp Cẩn Huyên trước mặt Cẩn Huyên, kỳ thật ta hôm nay lại đây, chỉ cần là tưởng nói cho ngươi, hôm nay buổi sáng ở thu được tin tức. Sau, ngũ hoàng đệ liền đã ra kinh, tưởng tự mình nhìn xem tứ hoàng đệ đến tột cùng như thế nào, cho nên làm ta tiến cung cho ngươi truyền cái tin nhi cho nên, ta hy vọng Cẩn Huyên ở trong cung. Đừng suy nghĩ bậy bạ, nhiều chú ý thân thể, giờ này khắc này, ân phượng tường vẻ mặt nghiêm túc nói, mà đối thượng hắn kia sáng như sao trời mắt, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó cười ân, ta biết, ân phượng tường rất là quan tâm nhiếp cẩn huyên, mà hắn này phiên tâm ý, nhiếp cẩn, huyên tự nhiên rõ ràng, theo sau hai người lại là nói hảo chút lời nói, giữa chưa thậm chí đem ân phượng tường lưu lại cùng nhau dùng cơm chưa, cuối cùng thẳng đến buổi chiều. Ân Phượng Tường mới rời đi, mà chờ Ân Phượng Tường vừa đi, Nhất Cẩn Huyên trên mặt tươi cười cũng tùy theo không có. Sau đó lại là trầm mặc không biết bao lâu, Nhất Cẩn Huyên bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, sau đó thẳng nói: Tiểu tú, giúp ta lấy bộ quần áo lại đây. Nhất Cẩn Huyên bỗng nhiên mở miệng, làm trong phòng Tiểu tú cùng Thủy Vân hoảng sợ. Nghe vậy, Tiểu tú vội vàng kia tìm quần áo, mà Thủy Vân tắc nhíu mày. Sau đó thấp giọng hỏi nói quận chúa, hiện tại sắc trời đã đen, ngài đây là Thủy Vân không biết nhiếp Cẩn Huyên muốn làm cái gì, ngay sau đó không cấm có chút lo lắng, mà lúc này, nhiếp Cẩn Huyên lại một tay đem tiểu tú trong tay quần áo tiếp nhận tới thay, sau đó đứng dậy biên đi ra ngoài, biên thấp giọng nói ta muốn đi gặp ân phượng Hàn, nhiếp Cẩn Huyên, ngữ mang kiên định, có thể nghe ngôn, Thủy Vân cùng tiểu tú lại đồng thời cả kinh. Ngay sau đó Thủy Vân lập tức phản ứng lại đây, sau đó vội vàng tiến lên ngăn cản nàng, quận chúa, ngài không thể, kia ân phượng thất vọng buồn lòng tự ác độc, tì vết tất báo, ngài tìm hắn kia chẳng phải là Thủy Vân vẻ mặt ngưng trọng, có thể nghe ngôn, nhất cẩn huyên lại là trực tiếp ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó sắc mặt dùng mình ta biết ngươi y tứ, nhưng ta hiện tại phi đi không, thể, dứt lời, nhất cẩn huyên một tay đẩy ra Thủy Vân. Sau đó liền trực tiếp bước đi đi ra ngoài không ai biết nhếp cẩn huyên, đến tột cùng muốn làm cái gì, mà nhìn nàng như thế cường ngạnh tư thế, Thủy Vân cùng tiểu tú cũng không dám nói cái gì, liền chỉ phải bước nhanh theo đi lên, nhếp cẩn huyên một đường đi vội, theo sau không bao lâu liền đi tới ngự thư phòng, nhưng vừa mới vừa đến ngự thư phòng cửa, lại bị báo cho, ân phượng hàn không ở, tức khắc, vừa nghe tin tức. Này, Nhất Cẩn Huyên không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau lại bỗng nhiên nghĩ tới đã từng, mỗi lần tiến cung, Nhất Cẩn Huyên liền trực tiếp đến ngự thư phòng tìm thuận thừa đế, nhưng hiện tại thuận thừa đế không còn nữa, ân phượng hàn đăng cơ, mà ân phượng hàn không phải phụ thân hắn, hắn cũng không có thuận thừa đế như vậy cần cù, cho nên tự nhiên sẽ không hòa thuận thừa đế giống nhau, mỗi lần đều sẽ ở ngự thư phòng tìm được hắn, nghĩ đến đây, Nhất Cẩn Huyên trong lòng. Nhịn không được có chút thương tâm, thuận thừa đế tuy rằng đã nghi âm trầm, nhưng không thể không nói, hắn xác thật là một cái hảo hoàng đế, cả đời vì tình sở khổ, vì ái mà điên, hắn ái ninh quý phi, rồi lại hận nàng phản bội, hắn để ý ân phượng trạm, rồi lại cảm thấy hắn không phải chính mình nhi tử mà ở như vậy cha Tấn Trung, qua hơn hai mươi năm, thật vất và cha ra manh mối, chân tướng đại bạch. Còn không có cảm nhận được một lát ôn nhu, liền bỗng nhiên bị hại bỏ mình, một thế hệ đế vương, lại một đời cơ khổ, thuận thừa đế tuy rằng có đáng giận địa phương, nhưng đồng thời cũng là đáng thương, hận ông trời bất công, cho nên ở ban đầu thời điểm, Nhất Cẩn Huyên từng một lần hoài nghi, nay sở hữu hết thảy đều là thuận thừa đế cố ý an bài, hắn đầu tiên là chết giả, sau đó dẫn ra đoạn thái hậu cùng thái tử đám người dối trá cùng giã tâm. Sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện đưa bọn họ một lưới bắt hết nhưng Nhếp Cẩn Huyên biết, đây là không có khả, năng, bởi vì liền đang xem đến thuận thừa đế thi thể ngày đó, ân phượng chẳng từng tự mình sờ soạn thuận thừa đế mặt, mà lúc ấy, có lẽ người khác không biết hắn dụng ý, nhưng nhất Cẩn Huyên cũng hiểu được, đó là ân phượng chạm ở xác định, này hết thảy có phải hay không thật sự, nằm ở nơi đó có phải hay không thật sự thuận thừa đế. Vẫn là nói, hắn cũng cùng lúc trước tương vương giống nhau, bất quá là bị người dịch dung quá thay thế phẩm, cho nên, sự thật chính là, thuận thừa, đế thật sự đã chết, hết thảy đều là thật sự, bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn trước mắt như cũ ngày xưa giống nhau ngự thư phòng, nhiếp cẩn huyên không cấm đôi mắt có chút đỏ, nhưng theo sau, nhiếp cẩn huyên lại là cường tự áp xuống có chút phập phòng tâm tình, tiếp theo quay đầu nhìn về phía một bên thủ vệ tiểu thái giám. Hoàng thượng đi nơi nào, nhiếp cẩn huyên thấp giọng hỏi, bình tĩnh tiếng nói ở màn đêm hạ thập phần dễ nghe, nhưng lúc này, nghe được lời này, kia tiểu, thái giám lại chỉ là chuyển mắt phiết nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó rất là không kiên nhẫn nói một câu, không biết, tiểu thái giám thập phần không khách khí, dứt lời lại là chuyển mắt nhìn về phía nơi khác, hiển nhiên là không đem nhiếp cẩn huyên xem ở trong mắt thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không khỏi ánh mắt chợt lóe, sau đó nhìn chăm chăm vào kia tiểu thái giám, lại lần nữa hỏi: hoàng thượng đi nơi nào? không biết, ai ta nói an quốc quận chúa này, trong cung quy củ, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? nói không biết, ngươi còn hỏi cái gì hỏi a? cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, hừ, nhiếp cẩn huyên ở trong cung, không có người không quen biết nàng, mà lúc trước thuận thừa đế trên đời thời điểm. Lại là không ai giam đối nàng thái độ này, mà trước mắt, thuận thừa đê không còn nữa, hợp với ân phượng chạm cũng đi Nam Cương sinh tử không rõ, mà trong cung này những cung nhân, vốn chính là lợi thế, mắt thấy nhiếp cẩn. Huyên không chỗ dựa, tức khắc chuyển biến thái độ, mà lúc này, nhìn kia tiểu thái dám thế nhưng như thế đối nhiếp cẩn Huyên, bên cạnh Thủy Vân tức khắc sắc mặt một ngưng, ngay sau đó đột nhiên vọt lại đây đã có thể vào lúc này. Nhếp cẩn huyên lại một phen ngăn cản nàng tức khắc, Thủy Vân không khỏi ngẩn ra, nhưng theo sau lại vẫn là lui xuống, mà lúc này, kia tiểu thái giám vừa thấy nhếp cẩn huyên ngăn đón Thủy Vân, liền cho rằng là nhếp cẩn huyên sợ hắn, ngay sau đó, ngược lại là càng thêm ngạo mạn lên, nhưng theo sau liền ở kia tiểu thái giám muốn nói chút gì đó thời điểm, lại chỉ thấy nhếp cẩn huyên bỗng nhiên ánh mắt vừa chuyển, đồng thời giơ tay quăng hắn một cái bàn tay. Băng Nhếp Cẩn Huyên chưa bao giờ là ái tức giận người, cho nên, trong lúc nhất thời, ở đây Thủy Vân hiểu chuyện đều ngây ngẩn cả người, mà kia bị đánh tiểu thái giám trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó vừa mới phục hồi tinh thần lại. Nhiếp Cẩn Huyên dối lại trở tay một chút, quăng hắn một cái tát, nháy mắt, nhất chính nhất phản, Nhiếp Cẩn Huyên đánh kia tiểu thái giám hai bàn tay, tuy rằng lực đạo không phải rất lớn nhưng vẫn là làm kia tiểu thái giám mặt tức khắc xưng đỏ lên mà lúc này đãi hai bàn tay đi xuống sau nhấc cẩn huyên ngay sau đó tiến lên một bước sau đó thẳng thẳng tắp nhìn về phía trước mắt tiểu thái giám ta nhíp cẩn huyên lại vô dụng nhưng cũng là tiên hoàng thân phong an quốc quận chúa mà ngươi bất quá là cái hậu cung nô tài cho nên liền tính là bổn quận chúa hiện tại đem ngươi đánh cho tàn phế phế ngươi cảm thấy hoàng thượng có thể hay không bởi vì ngươi một cái nô tài mà làm khó bổn quận chúa. Bởi vậy, hiện tại ngươi tốt nhất cấp bổn quận chúa thu hồi ngươi ngạo mạn. Sau đó bổn quận chúa cuối cùng hỏi ngươi một câu: Hoàng thượng đi đâu vậy? Nhất Cẩn Huyên vẻ mặt đông lạnh. Mà lúc này kia nguyên bản còn ngạo mạn vô lễ tiểu thái giám bị. Nhất Cẩn Huyên như vậy vừa nói, tức khắc sợ tới mức cả người phát run. Ngay sau đó thình thịch một tiếng quỳ xuống tới nói nô, no, nô no tài, nô no tài kia tiểu thái giám xác thật bị Nhất Cẩn Huyên dọa tới rồi. Rốt cuộc nhếp cẩn huyên nói không sai, mặc dù trước mắt Nhiếp cẩn huyên lại thất thế, lại cũng là nhị phẩm quận chúa, hắn bất quá là cái nô tài, mà một khi nhếp cẩn huyên thật sự hỏa đại một đao chém chết hắn, kia ân phượng hàn cũng sẽ không lấy hắn một cái nô tài đương, hồi sự nhi, cho nên, ý thức được điểm này, kia tiểu thái giám cũng luống cuống, đã có thể vào lúc này, còn không đợi kia tiểu thái giám nói chuyện công phu, lại chỉ nghe nơi xa chuyển đến một trận tiếng bước chân. Đồng thời một đạo giọng nam ngay sau đó chuyển tới, nha, còn nói là ai đâu, nguyên lai là An Quốc quận chúa như thế nào, quận chúa đây là muốn sấm ngự thư phòng sao, ngạo mạn tiếng nói, mang theo một mặt quen thuộc hương vị, nghe tiếng, nhức cẩn huyên ngay sau. Đó quay đầu, mà theo sau theo thanh âm nhìn lại, liền chỉ thấy đoạn như phi một thân áo giáp, mang theo một đội cấm quân đã đi tới, đoạn như phi hiện giờ là trong cung cấm quân thống lĩnh. Mà lúc này nhìn đoạn như phi lại đây, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là phết hắn liếc mắt một cái, sau đó dương giọng nói nếu đoạn công tử không, hiện tại phải nói là đoạn thống lĩnh, nếu đoạn thống lĩnh tưởng lấy tự tiện xong, vào ngự thư phòng tội danh đem bổn quận chúa bắt lại, kia nghĩ, đến làm muốn thất bại, ha ha, đó là đương nhiên, hoàng thượng không ở sao, đã biết nhiếp cẩn huyên ý đồ đến, đoạn như phi lại chỉ là cười cười, mà theo sau đi đến nhiếp cẩn huyên trước người. Tiếp theo liễm mắt nhìn kia tiểu thái giám liếc mắt một cái, mà lúc này, vừa nghe đoạn như phi nói như vậy, nhiếp cẩn huyên không khỏi ánh mắt vừa động, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện. Liền chỉ thấy đoạn như phi bỗng nhiên dơ tay rút ra bên hông, kiếm, sau đó liền thẳng hướng về kia tiểu thái giám chém tới, đoạn như phi động tác đột nhiên, nháy mắt tay nâng kiếm lạc, mà chớ nhiếp cẩn huyên lại phục hồi tinh thần lại thời điểm. Lại chỉ thấy kia tiểu thái giám đã làng ngã xuống trên mặt đất, trên cổ hắn ảo ạt chảy huyết, đầu lại thẳng lăn đến nhiếp cẩn huyên bên chân, kinh sợ mắt, đại đại trừng mắt, khé nhếch miệng, lại là duy trì muốn kêu sợ hái bộ dáng thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc nhíu hạ mi, nhưng, theo sau gây mũi huyết tinh chi khí, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên nhịn không được che miệng lại, liên thanh nôn hai hạ máu tươi hương vị, là nhiếp cẩn huyên quen thuộc. Nhưng trước mắt nàng như cũ mang thai, tự nhiên không thể cùng ngày thường so sánh với, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên như thế, Thủy Vân tức khắc mày nhân lại, mà bên cạnh tiểu tú lại vội vàng tiến lên đỡ nhiếp cẩn huyên quận chúa, ngài làm sao vậy, tiểu tú có chút lo lắng, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại là, lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía đoạn như phi, mà lúc này, lại chỉ thấy đoạn như phi hơi hơi dơ dơ lên mi. Sau đó một bên trà lâu trong tay kia đem mang huyết kiếm, đồng thời thẳng nói, này nô tài mạo phạm quận chúa, tự nhiên muốn tăng thêm nghiêm trị, hy vọng không có dọa đến quận chúa, đoạn như phí ngữ mang nhẹ dương, dứt lời, lại là một tay đem trong tay kiếm thu hồi đến bên hông, mà nhìn đoạn như phi kia thần khí mà ngạo mạn bộ dáng nhất cẩn huyên không khỏi môi đỏ. Một nhấp nếu vừa mới đoạn thống lĩnh đã là đã biết hoàng thượng không ở. Kia hiển nhiên là biết hiện tại hoàng thượng đi nơi nào, không biết đoạn thống lĩnh có không báo cho hoàng thượng đi ra ngoài, tiểu thái giam đã chết, lại nói mặt khác liền cũng là dư thừa, cho nên nhất cẩn huyên liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ra trọng điểm. Nhưng vừa nghe lời này, đoạn như phi tức khắc cười, an quốc quận chúa thật đúng là thông minh, không tồi, ta là biết hoàng thượng ở nơi, nào nhưng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, vậy ngươi muốn như thế nào, ha ha. Không như thế nào, bất quá ta thân là cấm quân thống lĩnh, tổng nên biết an quốc quận chúa này đại buổi tối, không ở ngàn hà điện đợi, vì sao vội và muốn gặp hoàng thượng đâu. Đoạn thống lĩnh là muốn biết nguyên nhân, ta không nên biết không. Dứt lời, đoạn như phi trên mặt lộ ra một mặt tà nịnh tươi cười, mà nhìn hắn kia mặt cười, nguyên bản biểu tình căng chặt nhếp cẩn huyên lại tức. Khắc cũng nở nụ cười, nhưng theo sau lại tươi cười chợt tắt, tiếp theo tiến lên một bước. Đi vào đoạn như phi trước mặt nếu đoạn thống lĩnh là hoàng thượng, kia bổn quận chúa tự nhiên một chữ không lậu nói cho ngươi, đáng tiếc, đoạn thống lĩnh phải không? Ngươi một câu, đoạn như phi tức khắc bị nhiếp cẩn huyên đem ở nơi đó, sắc mặt tùy theo trầm xuống dưới, mà đối thượng hắn mắt, nhiếp cẩn huyên rồi lại cười ít nhất hiện tại còn không phải đúng không? Lưu lại một. Câu ý vị thâm trường nói, theo sau, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp cất bước đi, rồi đã có thể ở đi ngang qua nhau nháy mắt, nguyên bản sắc mặt xanh mét đoạn như phi nhưng không khỏi mày vừa đọc, sau đó sắc mặt tức khắc hỏa hoãn lên quận chúa gấp cái gì. Ta cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút quận chúa muốn tìm hoàng thượng đúng không, ta biết hoàng thượng ở đâu không bằng làm ta cấp quận chúa dẫn đường như thế nào, đoạn như phi khinh thanh tế ngữ nói, nghe vậy. Nhếp cẩn huyên không khỏi dưới chân một đốn, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, tiếp theo cong môi cười vậy làm phiền đoạn thống lĩnh, đoạn như phi lòng muôn dạ thú, hơn nữa đối chính mình có mang oán hận. Nhưng nhất cẩn huyên biết, mặc dù hắn có tâm tư, nhưng trước mắt vẫn là ở trong cung, mặc dù đoạn như phi lại càn rỡ, cũng không dám đem nàng như thế nào, lại là thủy vân trước sau biểu tình đề phòng, một đường cẩn thận, cứ như vậy, nhất cẩn huyên theo đoạn như phi. Một đường đi tới hậu cung, mà vốn dĩ nhất cẩn huyên cho rằng, ân phượng hàn là đi phượng vũ cung đâu, nhưng không nghĩ tới, chờ mười lăm phút sau, lại là thẳng đi tới một tòa xa lạ cung điện trước. Thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không cấm ngây ngẩn cả người, ngay sau đó ngẩn đầu vừa thấy, lại chỉ thấy kia cung điện tấm biển thượng, thình lình viết ba chữ cảnh ương cung, cảnh ương cung, đây là nơi nào, phía trước như thế nào chưa từng nghe qua, mà dựa vào nảy cảnh. Ương cung vị trí, cung ân phượng hàn tẩm cung còn có ngự thư phòng khoảng cách như vậy gần đây xem, hẳn là một cái phi thường đặc thù địa phương, nhưng phía trước không nghe nói ai ở chỗ này trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên có chút mê hoặc, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên hơi hơi nhíu mày, một bên đoạn như phi lại là không cấm hơi hơi mỉm cười, sau đó nói như thế nào, an quốc quận chúa có phải hay không suy nghĩ, này cảnh ương cung là nơi nào, phía trước như thế nào. Chưa từng nghe qua, đoạn Như Phi trong lời nói mang theo một tia quỷ dị. Nghe vậy, nhất Cẩn Huyên không cấm chuyển mắt nhìn hắn một cái, Nga, nói như vậy, đoạn thống lĩnh biết, ha ha đương nhiên, nói, đoạn Như Phi chuyển mắt nhìn về phía cảnh ương cung này cảnh dương cung, kỳ thật chính là lúc trước Vĩnh Nhạc Cung, Vĩnh Nhạc Cung biết đi, chính là hơn hai mươi năm trước, tiên hoàng vì chính mình yêu nhất nữ nhân, Ninh Quý Phi làm kiến tạo cung điện bất quá, ninh quý phi sau lại đã chết, tiên hoàng liền đem vĩnh nhạc cung phong. mà mấy ngày trước, ngự sử trương hy đưa cho hoàng thượng một cái vũ cơ, kia vũ cơ nghe nói phong tư chắc tuyệt, mỹ diễm vô cùng, tức khắc liền đem hoàng thượng mê hoặc. cho nên lúc sau hoàng thượng khiến cho kia vũ cơ trụ vào này đã là không thật lâu vĩnh nhạc cung, hơn nữa hàng đêm lưu luyến, ngày không tư thục a, ngự sử trương hy là trong triều trọng thần. Tuy rằng chức quan bất quá tam phẩm, nhưng thuận, thừa đế tại vị khi, lại rất là trọng dụng hắn, mà theo nhất cẩn huyên biết, này trương hy không có đứng ở ân phượng chạm bên này, nhưng cũng không có đứng ở ân phượng hàn bên kia, là trong chiều số ít trung lập phái nhưng hiện giờ như thế nào còn cập ân phượng hàn, công hiến mỹ nhân đâu, mà trừ bỏ cái này trương hy, càng mấu chốt chính là, thuận thừa đế lúc này mới qua đời bao lâu, ân phượng hàn liền dám thu nữ nhân đến hậu cung. Nhưng làm liền làm, vì sao lại như thế rêu, giao, hơn nữa, vẫn là bị an bài ở Vĩnh Nhạc Cung, mà dựa vào đoạn như phi theo như lời, Vĩnh Nhạc Cung là lúc trước thuận thừa đế vì âu yếm ninh quý phi, cô ý kiến tạo cung điện, phong hơn 20 năm, hiển nhiên phương diện này ý nghĩa không nói cũng hiểu, nhưng cố tình ân phượng hàn lại đem một thân phận thấp kém vô cơ lộng tới Vĩnh Nhạc, cung này không phải rõ ràng làm chân hiểu liên nan kham sao. Không, không đúng, ân phượng Hàn không phải muốn cho chân hiểu liên nan, kham, mà là đoạn Thái Hậu, rốt cuộc dựa vào đoạn Thái Hậu tâm tư. Lúc này, nàng tất nhiên sẽ không làm ân phượng Hàn quá rêu rao, nhưng ân phượng Hàn vẫn là làm như vậy ha hả xem ra ân phượng Hàn cùng đoạn Thái Hậu hai người chi gian quan hệ, đã thì ra là thế, trách không được đoạn như phi sẽ tự mình mang chính mình lại đây đâu, nguyên lai là nghĩ làm chính mình đi sụ ân phượng Hàn rủi ro nghĩ đến đây. Nhếp Cẩn Huyên không khỏi quay đầu nhìn đoạn Như Phi liếc mắt một cái, ngay sau đó quả nhiên nhìn đến đoạn Như Phi, đáy mặt nháy mắt xẹt qua một mặt tinh quang, cho nên, ở ngắn ngủi chầm tư sau, Nhếp Cẩn Huyên ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, sau đó dương giọng đối với đoạn Như Phi nói, nguyên lai là như thế này, đảo thật đúng là an quốc kiến thức hạn hẹp, bất quá, hôm nay vẫn là muốn đa tạ đoạn thống lĩnh, nói, Nhếp Cẩn Huyên đối với đoạn Như Phi có lẽ gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp cất bước đi vào nhưng làm nhiếp cẩn huyên không. Nghĩ tới chính là, bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới mới vừa đi đến cửa cung, lại bỗng nhiên bị thủ vệ tiểu thái giám ngăn cản đường đi, đứng lại, nơi này là minh phí nương nương tẩm cung, bất luận kẻ nào không được tư sấm, kia tiểu thái giám tuổi không lớn, nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc, thái độ tuy đều bị kính, nhưng trong lời nói lại lộ ra rõ ràng ngạo mạn cùng cường thế, mà lúc này... Thế vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau nhưng không khỏi, cười một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía còn không có rời đi đoạn như phi nhiếp cẩn huyên, không nói chuyện, nhưng một đôi mắt lại lộ ra nói không nên lời nghiền ngẫm nhi, mà đối thượng nhiếp cẩn huyên mắt, đoạn như phi cũng là không cấm dương hạ mi, sau đó tiến lên vài bước đi vào nhiếp cẩn huyên bên cạnh, ngươi cũng biết vị này chính là ai, đoạn như phi lời này là đối với kia tiểu thái giám nói. Có thể nghe ngôn, kia tiểu thái dám lại là xem cũng chưa xem nhất cẩn, huyên liếc mắt một cái, liền thẳng biểu tình bất động nói, nương nương có lệnh, mặc kệ là ai, đều không được đi vào, tiểu thái dám rất là kiên trì, ngạo nghễ chi khí như cũ không giảm mà vừa nghe lời này, đoạn như phi tức khắc khẽ động hạ khóe miệng, nhưng đáy mắt lại nháy mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm, mà chú ý tới đoạn như phi biểu tình, một bên nhếp cẩn huyên không cầm ánh mắt trợt lóe Sau đó chuyển mắt nhìn về phía kia tiểu thái giám nói như vậy, nếu hôm nay tới là hoàng hậu nương nương, cũng vào không được, không được, thái phi đâu, Nhiếp cẩn huyên giống như tùy ý, lại như là trêu đùa truy vấn, mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên hỏi cái không để yên, kia biểu tình nghiêm túc tiểu thái giám tức khắc sắc mặt trầm xuống, sau đó nhịn không được dương giọng nói nô tài chỉ là thủ vệ, nương nương có lệnh, mặc kệ là ai, đều không được đi vào. Đừng nói là thái phi, chính là thái hậu nương nương, cũng không được, kia tiểu thái, dám vẫn là tuổi còn nhỏ, bị nhiếp cẩn huyên hỏi nói mấy câu liền lập tức thiếu kiên nhẫn, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên không cấm ánh mắt vừa động, sau đó chuyển mắt như có như không nhìn về phía đoạn như phi, ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy nguyên bản còn ra cười lại không cười đoạn như phi, nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống dưới. Tiếp theo duỗi tay liền đem bên hông bội kiếm rút ra thấy vậy tình hình, kia tiểu thái giám cũng ý thức được tình huống không ổn, tức khắc sắc mặt cả kinh, đã có thể vào lúc này, nhếp cẩn huyên lại là một phen ngăn cản đoạn như phi, đoạn thống lĩnh ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ còn tưởng đại khai sát giới không thành, nhìn thẳng đoạn như phi, Nhiếp cẩn huyên ngữ mang khuyên giải an ủi thấp giọng mở miệng, nghe vậy, đoạn như phi lại là không cấm khẽ động hạ mi. Sau đó duỗi tay liền muốn đem Nhấp Cẩn Huyên đẩy ra, đã có thể vào lúc này, Nhấp Cẩn Huyên lại đi trước một bước lại lần nữa bắt được hắn kia, bắt lấy trôi kiếm cánh tay đoạn thống lĩnh, ta biết ngươi sinh khí, kia Minh Phi bất quá là một cái vũ cơ, lại lớn mật như thế, thậm chí không đem Thái Hậu để vào mắt chính là đoạn thống lĩnh chớ quên, này đánh chó con muốn xem chủ nhân đâu, liền tính đoạn thống lĩnh không đem kia Minh Phi xem ở trong mắt. Tổng cung đến cấp hoàng thượng một cái mặt mũi đi, mà hiện giờ ngươi nếu là nhất kiếm giết này nô tài, kia lúc sau Minh Phi tự nhiên đối đoạn thống lĩnh ghi hận trong lòng, đến lúc đó này bên gối phong nhất Cẩn Huyên thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có nàng cùng đoạn Như Phi hai người nghe được đến, mà lúc này vừa nghe lời này, đoạn Như Phi tức khắc ánh mắt vừa chuyển, nhìn nhiếp Cẩn Huyên liếc mắt một cái, nhiếp Cẩn Huyên, ngươi lại ở chơi cái gì đa dạng, đa dạng, A, đoạn như phi, ngươi thật đúng là xem trọng ta, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải là sẽ giúp ngươi, mà là ta không nghĩ lại nhìn ngươi ở trước mặt ta giết. Người, nói, nhếp cẩn huyên quay đầu liếc mắt kia sắc mặt đã là trắng bệnh, lại cường tự hành làm chấn định tiểu thái dám liếc mắt một cái, mà hắn bất quá là cái nô tài, ngươi liền tính giết hắn, lại có thể chứng minh ngươi đoạn như phi cái gì, đắc tội minh phi. Đồng thời cũng làm kia ân phượng thất vọng buồn lòng hoài oán hận hơn nữa, đoạn như phi, ta tuy rằng tin tức không quá linh thông, khá vậy là nghe nói ngươi không ít chuyện tình, mà dựa vào ngươi làm những cái đó. Sự tình, ngươi thật sự cho rằng ân phượng hàn không để bụng sao, phải biết rằng, hiện tại hoàng thượng là hắn ân phượng hàn, thái hậu lại như thế nào cường ngạnh, nhưng trung quy là thái hậu, cho nên kia tiểu thái giám vừa mới mới có thể như thế ngạo mạn. Mà kia ân phượng hàn tính tình, nghĩ đến ngươi so với ta còn muốn rõ ràng đi, ngươi thật đương hắn là lòng dạ dày rộng, lòng mang ân tình người, cho nên, ngươi nếu là đem hắn chọc nóng này lúc sau nói, nhất cẩn huyên, chưa nói, nhưng ý tứ lại đã là thực rõ ràng, cho nên nghe đến đó, đoạn như phi không cấm nhấp môi dưới, sau đó nháy mắt đem đã là rút ra vỏ kiếm lại thả trở về. Đồng thời một phen ném ra nhiếp cẩn huyên tay, nhiếp cẩn huyên, ngươi đây là ở châm ngòi ta cùng ân phượng hàn quan hệ, có phải hay không châm ngòi, ngươi trong lòng hiểu rõ, như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, đối mặt đoạn như phi, nhiếp cẩn huyên biểu tình bình tĩnh nói, mà lại lần nữa đối thượng nhiếp, cẩn huyên mắt theo sau đoạn như phi lại là hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên cười đoạn như phi bỗng nhiên mỉm cười. Làm người cảm thấy có chút nói không nên lời quỷ dị, nhưng theo sau không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy đoạn như phi, một cái lắc mình đi vào kia phía trước nói chuyện tiểu thái giám trước mặt, tiếp theo duỗi tay liền hướng về kia tiểu thái giám trên mặt tiếp đón qua đi, đoạn như, phi động tác quá nhanh, hơn nữa lúc này đã là ban đêm, cho nên nhiếp cẩn huyên không thấy rõ, nhưng theo sau lại chỉ nghe kia tiểu thái giám kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó lập tức té ngã ở trên mặt đất, đồng thời duỗi tay bưng kín mặt, không ngừng kêu rên tức khắc, chung quanh mọi người không khỏi cả kinh, mà lúc này đã là lấy lại tinh thần nhất cẩn huyên tập trung nhìn vào, liền chỉ thấy đỏ tươi máu đã là từ hắn tay phùng chung không ngừng chảy ra, mà đúng lúc này, phía, sau tiểu tú thế nhưng cũng nhịn không được khóc lóc kêu sợ hãi lên à, tiểu tú thanh âm lộ ra khủng bố, nghe tiếng, nhất cẩn huyên không cấm quay đầu. Mà lúc này, lại chỉ thấy tiểu tú bưng kín đôi mắt, đồng thời không được sau này lui, tức khắc, nhất cẩn huyên hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó theo phương hướng xem đi xuống, nhưng theo sau liền đang xem rõ ràng tình huống đồng thời, tức khắc cả kinh. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở kia không ngừng kêu rên tiểu thái giám trước mặt, thình lình có một con mở ra tay, mà ở cái tay kia thượng, còn phóng hai cái máu chảy đầm đìa, tròn vo đồ vật. Nhìn kỹ, thế nhưng là một đôi người đôi mắt, nguyên lai, like, liền ở vừa rồi, đoạn như phi thế nhưng sống sờ sờ dùng tay môi rớt kia tiểu thái dám đôi mắt, ý thức được điểm này, nhiếp cẩn huyên nháy mắt sắc mặt biến đổi, ngay sau đó ánh mắt hướng về phía trước, tiếp theo liền đối với thượng đoạn như phi cặp kia mang cười mắt, hắn ở mỉm cười mỉm cười đắc ý, tức khắc, nhiếp cẩn huyên trực giác một cổ lửa giận nháy mắt từ đáy lòng lan tràn đi lên. Nhưng theo sau rồi lại bị đột nhiên ngăn chặn, nhiếp cẩn huyên không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên kia lửa hiện lạnh lùng bộ dáng, đoạn như phi lại càng là bật cười lên nếu hắn có mắt không chồng, kia lưu chữ đôi mắt cũng không có gì dùng an quốc quận chúa, ngươi nói ta nói rất đúng đi, nói, đoạn như phi tùy tay đem trong tay kia máu chảy đầm đìa, trong mắt nem tới trên mặt đất. Sau đó xoay người liền đi rồi, đoạn như phi cứ như vậy rời đi, để lại đầy đất huyết tinh, mà kia tiểu thái giám ở không được kêu rên hạ, rốt cuộc nhịn không được ngẩn ra tới, mà lúc này, bên cạnh cung nhân sớm bị trước mắt hết thảy sợ hãi, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không khỏi ánh mắt trầm xuống, sau đó dương giọng nói, còn nhìn làm cái gì, còn bổ nhanh đưa hắn nâng dậy tới, nhiếp cẩn huyên vẻ mặt nghiêm túc, mà vừa nghe lời này những cái đó sớm bị dọa đến cung nhân mới khôi phục lại đây, sau đó vội vàng tiến lên ba chân bốn cẳng đem kia tiểu thái giám nâng dậy tới, mà lúc này, nhất cẩn huyên lại là quay đầu đối với bên cạnh tiểu tú phân phó nói, tiểu tú, ngươi lập tức đi thái y viện, tìm cái thái y lại đây, đứa nhỏ này thất học quá nhiều, lại không vội cứu, chịu sợ lá ngay cả mạng sống cũng không còn, ếch chính là quận chúa. Kia ngài không cần lo lắng cho ta, còn có thủy vân đâu, sẽ không, có việc gì nhi, nga hảo, hảo, nô tỷ này liền đi, nghe nhất cẩn huyên nói như vậy, tiểu tu mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó vội vàng xoay người hướng về thái y viện chạy tới, cứ như vậy, ở nhất cẩn huyên an bài hạ, kia tiểu thái giám rốt cuộc bị nâng đi rồi, đầy đất máu tươi cũng ở lúc sau bị người thu thập, mà chờ này hết thải đều sau khi kết thúc. Nhếp Cẩn Huyên mới hơi hơi nhấc môi dưới, sau đó bước đi vào Vĩnh Nhạc Cung, mà có lẽ là bởi vì vừa mới phát sinh sự tình, cho nên lúc này đã là không ai lại đi cả Nhếp Cẩn Huyên, ngay sau đó Nhếp Cẩn Huyên liền mang theo Thủy Vân một đường thông suốt đi vào Vĩnh Nhạc Cung, nhưng vừa mới đi vào Vĩnh Nhạc Cung Sân, Nhếp Cẩn Huyên lại chỉ cảm thấy có nói ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chăm chú, vào chính mình, tức khắc Nhếp Cẩn Huyên hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó ngẩn đầu, tiếp theo liền đối với thượng một đôi quen thuộc mắt, là Cao Tài Dung, nguyên lai, từ Cao Tài Dung bị từ thiên lao chung, thả ra sau, liền đã là khôi phục đại nội tổng quản chức vị, cho nên hiện tại cũng vẫn luôn đi theo ân phượng hàn bên người, mà lúc này, Cao Tài Dung đang đứng ở cách đó không xa tầm cung cửa bậc thang, trong tay cầm phất trần, sau đó lẳng lặng nhìn nàng, hiển nhiên, đối với vừa rồi ở cửa cung phát sinh hết thảy. Cao tài dung hẳn là cũng đều thấy được, cho nên muốn đến nơi đây, Nhiếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó cất bước tiến lên đã lâu không thấy, cao công công, hết thảy mạnh khỏe, nhếp cẩn huyên sắc mặt bình tĩnh, tiếng nói ôn hòa, nhưng cùng ngày xưa so sánh với, lại nhiều phân mạc danh xa cách, mà vừa nghe lời này, cao tài dung lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó cung kính cúi đầu nói lão nô hết thảy mạnh khỏe, đa tạ quận chùa nhớ mong, đúng không?